Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không năm chương 68 công ty cảm ơn Tan Vô Vi Nam 8200 công ty cho phương cảnh an bài nơi ở tại Giang Tùng khu. Cách Hoan Thủy tổng bộ không xa, hơn 20 phút đường xe. Tiểu khu bên trong siêu thị phòng ăn cái gì đều đầy đủ mọi thứ. Đơn giản ba phòng ngủ một phòng khách. Trên mặt đất quét dọn rất sạch sẽ. Ghế sofa tivi tất cả đều là có sẵn. Phương Cảnh chỉ cần dò sách vào ở. Biết hắn còn không có ăn cái gì. Tiêu Văn Tính cố ý mua mấy phần bữa sáng. Thừa dịp Phương Cảnh ăn cái gì công phu. Tiêu Văn Tính lấy ra tùy thân laptop tốt một bên công tác một bên nói. Nịnh kỷ có ý tứ là buổi chiều dẫn ngươi đi công ty nhận cửa cùng quen thuộc lãnh đạo. Ngày mai bắt đầu còn có hai cái giai đoạn lễ nghi huấn luyện. Ba quát ngôn hành cử chỉ cùng một ít phương thức nói chuyện chú ý hạng mục. Mỗi cách tân nhân tiến vào công ty đều sẽ một cách huấn luyện giai đoạn. Trọng yếu nhất chính là nhận thức. Tối thiểu công ty nghệ nhân cùng một ít lãnh đạo phải biết. Đã từng có nào đó minh tinh tại trên mạng cùng người mở đổi. Nhà mình công ty tân nhân không biết nàng mà đứng sai đổi mà náo loạn chây cười. Mặt khác liên quan tới cá nhân trang phục phí tổn người muốn móc 8 vạn khối. Khủ khủ khủ phương cảnh bị sang đến. Này còn chưa bắt đầu kiếm tiền liền muốn cấp lại cái gì quần áo đắt như vậy. Muốn 8 vạn tiêu văn tính cười kiên nhẫn giải thích. Người bây giờ dù sao cũng là danh nhân. Cũng không thể cả ngày đều mặc một bộ quần áo A hơn nữa tiện nghi có hại giá trị bản thân. Nịnh tỷ cho danh sách là âu phục 5 bộ thường ngày quần áo thoải mái 5 bộ đồng hồ 3 khối, giày 6 đôi. Hành mua mua mua phương cảnh nhẫn tâm. Đời này hắn còn là lần đầu tiên ra như vậy đại máu Ồ không đúng những người khác là giống nhau sao Chính mình có 50 vạn ký tên phí có thể tiêu xài Hàn khải bọn họ nhưng không có Nếu như đều cầm như vậy nhiều tiền ra tới Bán máu cũng không đủ ai Những người khác ngươi nói là cùng ngươi Một nhóm mộng chi thanh thành viên Tiêu văn tính quá mấy giây mới phản ứng được Theo ta được biết bọn họ liền giao một vạn khối Công ty còn phụ cấp một chút. Ngươi là Ninh tỷ cố ý phân phó. Đoán chừng cũng là cân nhắc đến ngươi về sau ra kính cơ hội lên sàn tương đối nhiều. Ninh tỷ đối với ta thật là chiếu cố." Phương Cảnh Dưng Dưng gật đầu. "Còn không phải sao?" Tiêu Văn Tính che miệng cười trộm. "Nàng trả lại cho ngươi mời một cái cao cấp thợ trang điểm cùng một cái vệ sĩ. Nghe nói còn có bảy tám cách làm tuyên truyền vận doanh." Số tiền này đều tính ngươi đầu bên trên Chạy phương cảnh hít vào một ngụm lạnh ra Ô cách này cần bao nhiêu tiền tiêu văn tính cùng với ngón tay tính Về sĩ đoán chừng 6.000 đi Kia 7-8 cách làm vận doanh một người chí ít 5.000 Tăng thêm ta 6.000 đó chính là 5 vạn 5.2 Quý nhất chính là thợ trang điểm Luận thiên tính toán Một ngày 4.000 Thơm ngào ngạt lạnh ra ăn đến không có tư không có vị. Trong chớp nhoáng này phương cảnh đau lòng đến không thể thở nổi. Quang hóa trang sư một tháng đều phải 12 vạn. Tăng thêm những người khác chính là 17 vạn. Một tháng 17 vạn. Một năm hơn 130 vạn. Đây quả thực là đoạt tiền. Nếu là mấy tháng tiếp không đến sống liền phải phá sản. kỳ thật thở trang điểm cũng không quý. Các nàng là kiêm chức. Trừ phi muốn lên tiết một hoạt chuột quảng cáo mới mời Bình thường không cần đến Tiêu văn tính bổ sung hô hù chết lão tử Phương cảnh vuốt một cách đổ mồ hôi Hung hăng chừng tiêu văn tính một chút Lần sau ngươi nói chuyện có thể hay không Một lần nói xong ta đây không phải vừa mới chuẩn bị nói sao Tiêu văn tính ủy khuất Minh tinh tiêu tốn thật cao Trước kia Trần Hải Ba lão sư cũng là như vậy sao không phải Một năm 365 ngày, hắn chí ít có hơn phân nửa thời gian đều là tại tu đi ăn uống đều là đoàn làm phim phụ trách, không thế nào dùng tiền. Hắn cũng không có vệ sĩ, không có thở trang điểm, bình thường phụ trách nghe điện thoại cùng đặt trước vé máy bay sắp xếp chỗ cư trú chỉ một mình ta trợ lý giải quyết, phương cảnh phiền muộn kia đến ta chỗ này như thế nào như vậy nhiều tiền hết thảy giản lược không tốt sao không giống nhau. Hắn là diễn viên. Bản thân liền không thể quá độ tiêu phí. Hơn nữa hắn không thích thưởng tiết mục. Cho nên tỷ lệ lộ diện không cao. Người đây cũng là tống nghệ lại là đại diện lại là buổi hòa nhạc lại là tiệc tối. Bình thường lộ diện thời gian nhiều. Sao có thể không chú ý cá nhân hình tượng. Chờ một chút cái gì tống nghệ đại diện buổi hóa nhạc ta như thế nào không biết phương cảnh nghi hoạt. Nịnh tỷ không có nói cho ngươi sao nàng cho ngươi tiếp ghi ta nhãn hiểu đại diện. Kính mắt nhãn hiểu đại diện. Gần đây ngươi còn muốn đi thiên thiên hướng thưởng. Cuối tháng tham gia xuyên tỉnh thỉnh đạp mở. Sau đó cuối tháng 12 vượt đêm giao thừa đi ma đô truyền hình biểu diễn. Trong một tháng tại gia hương ngươi bắt đầu diễn sướng hội. Phương cảnh thốt ra. Như vậy nhiều nghiệp vụ kia đến kiếm bao nhiêu tiền ghi ta cùng kính mắt đại diện là một năm. Hết thầy 160 vạn. Thịnh đạt mở là 20 vạn. Thiên thiên hướng thưởng cùng ma đô truyền hình vượt năm miễn phí. buổi hòa nhạc là vì hấp thu nhân khí. Đoán chừng cũng không kiếm tiền. Cho nên hết thầy 180 vạn. Bởi vì ngươi hiệp ước là cấp bơ. Có thể cầm 50%. Cho nên tới tay 90 vạn. Trừ bỏ chúng ta tiền lương. Đại khái hơn 70 vạn. Hơn nữa đây chỉ là ngắn hạn. Nịnh tỉ nói ra nói phía trước một năm đều không lấy kiếm tiền làm chủ. Chủ yếu khai hỏa danh khí. Phương cảnh hô hấp nhất trọng. Cầm đúa tay đều có điểm rung động. Một cách mở thương diễn nhiều nhất đến chưa. Chụp hai cách đại diện hai ngày. Không đến ba ngày thời gian liền lấy hơn 70 vạn. Chẳng trách nhân ra nói ngành giải trí đến tiền nhanh, dân mạng thật không lừa ta. Nhưng là, liền này, Dương Nghịnh còn nói không lấy kiếm tiền làm chủ. Vừa nghĩ tới những cách đó nói tiến vào ngành giải trí là vì mộng tưởng và nghệ thuật người. Phương Cảnh thật muốn phun hắn một mặt. Thật mẹ nó dối trá. Tiểu Cảnh, ngươi vì cái gì tham gia hoa hạ mộng chi thanh tiêu văn tính đột nhiên hỏi một chút. Vì âm nhạc mộng tưởng. Một giờ dưới chiều. Dương Nịnh An bài xe tới đón hắn nhóm đi công ty. Mới tinh màu đen đừng gờ giam. Phương Cảnh không lạ không biết xấu hổ. Xe này cũng là cho ta phối suy nghĩ nhiều. Đây là Nịnh Tỉ. Đi nhanh đi. Một hồi đến chế. Giang Tùng khu một tòa đại lâu. Phương Cảnh bọn họ còn chưa tới hoan thủy thế giới cửa chính. Đằng sau một hồi trói tai tiếng kèn vang lên. Lái xe niệm niệm lại nhảy chửi nhỏ, không kiên nhẫn phủi một chút kính chiếu hậu, đánh tiếp khởi chuyển hướng đèn sang bên nhường đường. Ba chiếc xe. Hai trắng một đen. Tại bọn họ đi sau lái xe theo thật sát ở phía sau. Không bao lâu cùng nhau dừng ở hoan thủy thế giới cạnh cửa. Trước hết nhất xuống xe chính là bảy tám cái hộ về áo đen. Tiếp tục một cây xoài bước bao. dáng người hơi mập nữ nhân xuống tới. Trong lúc phương cảnh cho là nàng là chính chủ lúc. Màu trắng xe bên trên màu đỏ đâu áo khoác tuổi trẻ nữ tử xuất hiện. Dương mịt khoảng cách gần như thế phương cảnh một chút liền nhận ra là ai. So với trên TV. Nàng chân nhân muốn gầy đến nhiều. Mặt cũng càng nhỏ một chút. Ở sau lưng nàng còn có bốn năm người. Xem ra hẳn là trợ lý. Thật xin lỗi các ngươi không thể tới mời lý trí truy tinh. Phương Cảnh cùng Tiêu Văn Tính vừa mới chuẩn bị vào cửa lớn liền bị Dương Mịt phía sau vệ sĩ ngăn lại. Phương Cảnh xấu hổ. Tiêu Văn Tính bình tĩnh theo túi bên trong lấy ra một cái thẻ công tác. Này vị là hoan thủy thế giới ký kết nghệ nhân. Ta là hắn trợ lý. Ngượng ngùng vệ sĩ cười cười nói xin lỗi. Không có việc gì Dương Mịt mang theo mấy người phụ tá vào công ty. Vệ sĩ còn lại là ở lại bên ngoài. Phương cảnh hai người tại trước đài làm đăng ký cố ý rớt lại phía sau mấy bước. Để cắt nàng tiên tiến thang máy. Dương Nịnh văn phòng tại lầu 9 tiêu văn tính xe nhẹ đường quen mang theo hắn đi lên hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới. To như vậy khu vực làm việc. Mỗi người đều tại vội đầu làm việc. Tại này phương cảnh còn trông thấy mấy cái trên TV xuất hiện qua gương mặt. Đập mở Dương Nịnh cửa phòng làm việc. Nàng chính cầm bút máy tô tô vẽ vẽ, ngẩng đầu nhìn phương cảnh một chút, thản nhiên nói: "Đến rồi." Tùy tiện ngồi, Văn Tĩnh đi thông báo những người khác số 4 phòng họp nhỏ họp. Tiêu Văn Tĩnh dương lên điện thoại cười cười: "5 phút đồng hồ ta ngay tại nhóm bên trong báo cho." Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 69 huấn luyện cảm ơn vi tan vô vi nam 9200 khu vực làm việc rất lớn. Ngoại trừ công tổng làm việc bên ngoài. Mặt khác nửa đoạn là một đám đơn độc phòng họp. Phương cảnh ba người đến thời điểm bên trong đang ngồi người. Một nam một nữ. Nam 35-36. Tóc hối cua mặt chữ gốc. Con mắt sáng người có thần. Âu phục màu đen bị hắn bắp thịt rắn chắc chống nâng lên. Nữ miên kỷ không lớn. Thoạt nhìn cùng dương nình không sai biệt lắm. Mặt là hải nhi mập. Sáu bảy mươi ca. Gơm. Thể trọng tại nàng một mét sáu vóc dáng trên người tỏ ra có ngây thơ chân thành. Tùy tiện ngồi dương nỉnh đem trong tay văn kiện phóng bàn trên kéo ra một cái ghế ngồi tại chủ vị. Đều là lần đầu tiên gặp mặt đại gia làm tự giới thiệu, văn tính theo ngươi bắt đầu. Tiêu văn tính nhìn về phía đối diện một nam một nữ. Cười nói. Hồng ca. Bạch tỷ các ngươi tốt. Ta gọi tiêu văn tính. Là phương cảnh trợ lý. Hôm qua ở trong điện thoại tán gấu qua. Về sau đại gia chính là đồng nghiệp. Ở chung thời gian còn rất dài. Hy vọng tại cách đoàn đội này bên trong chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau. Cộng đồng cố gắng. Trợ lý chính là nghệ nhân bút, Ngoại trừ công việc hàng ngày nhật trình an bài. Hiểu rõ nghệ nhân xung quanh công nhân tế quan hệ là yêu cầu cơ bản. Sớm tại 3 ngày trước nàng liền lấy cho tới hôm nay họp tư liệu Hiện tại nàng nhắm mắt lại đều có thể đem hai người trước mắt thông tin cá nhân cùng phương thức liên lạc đọc ra tới Hồng Phương Dương mình gật đầu ra hiểu nam tử Ta gọi Hồng Phương 15 tuổi quân Tháng 6 mới vừa xuất ngũ Về sau công tác là phụ trách phương cảnh bảo vệ cùng xuất Hành an toàn Cám ơn hồng phương tên có điểm nữ tính hóa Nhưng cả người lại rất có nam tử khí phách Nói chuyện lúc thanh âm vang rồi Ngắn gọn hữu lực Thân thể chạm đến thẳng tắp Phương cảnh nhìn ra được Đây là vô ý thức phản ứng Hẳn là bình thường bộ đội đời đã quen Tạm thời không đổi được Bạch lạc mai Cao cấp thợ trang điểm thực cao hứng cho các ngươi phục vụ Chỉ cần một cách điện thoại ta gọi lên liền đến Hơi mập nữ tử nói chuyện thực khách khí. Nhưng cũng thực ngạo. Tiêu văn tính cùng Hồng Phương về sau đều là muốn Phương Cảnh phát tiền lương. Thuộc về hắn nhân viên. Duy chỉ có bạc lạc mai ngoại lệ. Nàng cùng Phương Cảnh quan hệ là hợp tác. Nếu như Phương Cảnh phát triển không tốt. Có lẽ bọn họ một năm đều thấy không được mấy lần mặt. Lần này có thể tới vẫn là xem ở dương nịnh mặt mũi. Phương Cảnh gật đầu cười khẽ. Một chút không dám xem nhẹ hai người này. Trước đó trên xe tiêu văn tính liền giới thiệu với hắn quá. Hồng Phương. quyền kích á xanh thi đấu quán quân. Còn tinh thông tán đà. Lấy đánh 10 phần điểm khoa trương. Nhưng nếu là tay không tấp sắt. Người bình thường 6-7 có thể bị hắn đánh thành não chấn động. Bạch lạc mai càng sâu. Bề ngoài bề ngoài xấu xí. Nhưng trang điểm kỹ thuật tại trong phòng là công nhận. Mặc dù phương cảnh không biết cao cấp thở trang điểm đại biểu cái gì. Nhưng theo nàng hợp tác đều là một tuyến minh tinh cũng có thể thấy được ít đồ. Ba ba ba dương nỉnh nâng lên trưởng, Không đợi phương cảnh mở miệng. Tự lo nói. Lão bản ngay tại này. Đại gia đối với về sau công tác có yêu cầu gì hoặc là ý kiến đều có thể để. Tiêu văn tính cười khẽ. Chỉ cần lão bản đừng để ta ngủ bồn tắm lớn. Ngủ hành lang là được Cái khác ta không có gì yêu cầu Nghe nói như thế bạch lạc mai cũng cười Hiện nhiên nàng cũng là nghe nói qua một số việc Ta cũng không muốn cầu Chỉ có một điểm tiểu kiến nghị Tuyệt đối không nên loạn dùng đồ trang điểm Mặc kệ là chủ sự phương vẫn là trong nhà mình Mỗi người ra chất khác biệt Không cẩn thận hủy khuôn mặt cũng đừng nói ta không có nhắc nhở Tốt nhất là tìm thời gian đi chuyên nghiệp Mỹ dung bệnh viện làm kiểm tra quay đầu đem kết quả nói cho ta. Ta yêu cầu chỉ có một điểm, nghe an bài đừng có chạy lung tung. Hồng Phương nói ngắn. Tựa hồ là cảm thấy lời nói có điểm cứng rắn Lại bổ sung. Bình thường tùy tiện. Có việc nghe ta. Nghe xong có cái gì muốn rằng không có dương nịnh nhìn về phía phương cảnh. Không có coi như xong. Tan họp. Phương cảnh lưu lại. Biết bọn họ có việc cần tiêu văn tính mang theo hồng phương cùng bạch lạc mai rời đi, nói là mời hắn hai ăn cái gì. Dương lình sau nằm trên ghế, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi xem ngươi nghẹn rất lâu. Thứ nhất, cao vĩ bọn họ an bài thế nào. Thứ hai, ta muốn xin mấy ngày giả về nhà. Còn gì nữa không một lần nói xong, một hồi ngươi còn có việc phải làm. Thiên thiên hướng thượng là chuyện gì xảy ra xong khuyểu tay tựa ở bàn trên. Dương Nình nghiêm túc nói. Cao vĩ chuyển ngươi đừng lo lắng. Ta đem bọn họ đơn độc tạo thành một cách tuyên truyền tổ. Mỗi người tiền lương ba ngàn. Có cần thời điểm giúp ngươi làm tuyên truyền. Không có việc gì lúc từ cấp từ túc. Ta sẽ giới thiệu cách khác nghệ nhân tờ đơn cho bọn họ. Bởi vì là treo ở tên của ngươi hả? Có bất kỳ phạm pháp chuyện cũng sẽ không lại làm. Ngươi muốn xin phép nghỉ về nhà ta phê chuẩn. Ba ngày sau mang lên hổng phương đi. Cho ngươi hai ngày thời gian đem trong nhà thu ship tốt. Mặt khác thiên thiên hướng thưởng là ta tư nhân quan hệ. Ngươi yên tâm thoải mái đi là được. Tương lai ba tháng sắp xếp hành trình ta đều nói cho văn tính cụ thể ngươi có thể hỏi nàng. Dương Ninh đem cặp văn kiện đưa cho phương cảnh lấy về xem quen. Phương cảnh mở ra. Tờ thứ nhất là Hoan Thủy Thế giới Tổng Giám đốc tên cùng ảnh chuột. Phía dưới là ngành chủ yếu lãnh đạo. Liên tiếp phiên bốn năm trang mới đến Minh Tinh một cột. Lý Dịch Phong, Dương Tử, Dương Dê, Nhâm Lương, Dương Mịch, Đường Yên. Phía trước thuần một sắc tất cả đều là hiện tại đang hồng Minh Tinh. Vương Kính Tung tên hắn vẫn là ở phía sau lật đến. So với bọn hắn này một nhóm vừa tới gần phía trước một chút Phương Cảnh lắc đầu cười khổ Ai có thể nghĩ tới tiếp qua mấy năm cái tên này sẽ truyền khắp thiên gia vạn hộ Hỏa lần tivi vòng Trái lại tiểu thịt tươi trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh Vừa nhắc tới bọn họ người xem nghĩ đến chính là 7 ngàn vạn cát c. Xuất hành mười mấy cái vệ sĩ Còn có quay phim lúc 1.234 Văn Thầy. Vó thay, bóng lưng thay, lời hịch thay, ánh đèn thay, ngựa thay, một khóa móc đồ đều xem như chuyên nghiệp. Thấy phương cảnh cười ngây ngô, dương nỉnh im lặng trước đừng xem trở về đang từ từ nhớ, hiện tại đi theo ta. Lầu tám một gian phòng họp lớn, hơn hai mươi danh luyện tập sinh cùng mới vừa gia nhập mấy nghệ nhân ngồi xuống mặt nghe được say sưa ngon lành. Hùng Lê nói phía trên giảng được nước miếng văng tung tói. Dương Nịnh gõ cửa. Mang theo phương cảnh đi vào. Không nói gì, Dương Nịnh cười chỉ chỉ phương cảnh. Hùng Lê hiểu ý gật đầu. Tìm chỗ ngồi xuống, hào hào nghe. Giao phó xong câu này sau Dương Định rời đi. Ngành giải trí điều thứ nhất lệ. Không nên đắc tội người không cần loạn bình luận sự tình trừ phi quay vô lên tiếng. Không phải bất cứ chuyện gì kiện không đảo ngược bốn lần không nên mở miệng. Lúc nói lời này Hùng Lê nhìn xuống mặt Tiền Mộng Quân cùng thẩm hảo. Trước đó hai người cũng bởi vì phương cảnh chuyện phạm qua sai lầm. Đừng nói các ngươi bao nhiêu thành danh tai to mặt lớn bởi vì một câu chôn vùi diễn dịch sự nghiệp thì thôi đi. Thứ hai, nhìn thấy Tiền Bối chào hỏi. Bất kể có phải hay không là bản công ty đều như thế. Đừng cùng ta sổ mặt hờ hững hỏi một câu hào sẽ chết a thứ ba không muốn đùa nhịp hàng hiểu không muốn đùa nhịp hàng hiểu chính là gặp được công nhân vệ sinh ngươi cũng phải cho lão tử hùng bàn tử khẩu tài rất tốt không thể không nói có thể lên làm người đại diện không có một cách đồ đần Chí ít tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện này làm được rất tốt phương cảnh được lợi rất nhiều đông đông đông chính kể Cửa phòng họp lại bị gõ vang. Hoàng Cẩn Viện mang xem ba bốn cái người trẻ tuổi đi vào. Trong đó có Hàn Khải cùng Lưu Duy. Hùng lê cái chán gân xanh hẳn lên. Lão tử là tại cho chính mình nghệ nhân làm huấn luyện. Các ngươi thấu cái gì náo nhiệt lão Hùng ngượng ngùng. Tay ta đầu bận miệu. Ngươi một cái dây cũng là phóng. Một đàn dây cũng là phóng. Giao cho ngươi. Quay đầu ta mời khách. Hùng Lê Nghiệp vụ năng lực không nói. Nhưng luận huấn luyện tại công ty là nhất đẳng. Không ai so được với hắn. Rất nhiều đại đạo lý hắn đều nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Nói chuyện nghệ nhân liền hiểu. Về phần hắn vì cái gì như vậy lợi hại. Nghe nói trước kia không có làm người đại diện lúc. Tại đầu tư một vạn 8 ngàn kiếm 998 vạn đồng hương ở bên trong ngây người 2 năm. Hoàng Cẩn Viện nói xong nhanh như chớp liền đi. Lưu lại Hàn Khải mấy người vạn chúng nhìn chừng chừng làm đứng. Khùng Lê không kiên nhẫn phất tay, để cho bọn họ xuống ngồi xuống. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không năm chương 70 đại diện cảm ơn Vitan Vô Vi Nam 12 trăm đám người này bên trong Lưu Duy cùng Phương Cảnh quen thuộc nhất. Vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới hai người sát bên ngồi. Phương Cảnh hàm xúc gật đầu không nói gì ra công ty cửa lớn các ngươi muốn cho ta đem 100 cái cách tâm nhất lên không phải lúc nào bị người âm cũng không biết đi ra ngoài bên ngoài quay phim thời điểm chú ý buổi tối không nên tùy tiện vào khác phái gian phòng đồng dạng cũng không cần để các nàng vào các ngươi gian phòng nếu quả như thật có việc cần tốt nhất có phe thứ ba tại tràng hoặc là đem cửa mở ra Nhìn hùng lê trứng chạc đàng hoàng bộ dáng Phương Cảnh nhìn không được cười khẽ Gia hỏa này biên đồ còn sống sẽ kể chuyện xưa Nếu không có tiền mộng quân chuyện hắn liền tin Khu khu lưu duy nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đụng đụng Phương Cảnh Nhỏ giọng nói ngươi cười cái gì đâu không có gì Không có gì Một đường khuấn luyện thượng 2 giờ Phương Cảnh đi ra lúc hồng phương sớm đã chờ Tiêu Văn Tính còn lại là cho hắn đặt mua máy tính. Về phần Bạch Lạc Mai sớm đã đi. Hướng Dương nịnh nghe được cao vĩ tại Đông Phổ khu. Phương Cảnh tại công ty cửa ra vào đánh một cái xe taxi thẳng đến mà đi. Chiếu vào địa chỉ đi vào một chỗ trung học gần đây chung cư. Đông Đông Đông vĩ ca. Mở cửa Đông Đông Đông ta phương Cảnh gọi hồn trước công chúng ngươi liền không thể thay cái xưng hô sao ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt Đình lấy mắt quầng thâm Một mặt râu ria cao vĩ mở cửa phóng phương cảnh đi vào Đây là bảo tiêu của ta Hồng Phương Gọi Hồng ca liền tốt Hồng ca ngươi tốt mời vào bên trong Uống chút gì không cà phê Vẫn là cà phê phương cảnh khóe miệng giật một cái Ngươi cách này không có cách khác Uống dòng vui muốn hay không được rồi cho hắn đi Dương mình cho bọn họ thuê chính là một cách ba tầng lầu phòng ở Hai ba lâu chỗ người Lâu một làm việc, vừa vào cửa phương cảnh đã nhìn thấy hai bài máy tính, ước chừng mười hai mười ba đài. Mấy người trẻ tuổi chính phục án gõ bàn phím, thanh âm thanh thúy vui sướng, tích tích cộc cộc, dùng là gõ chữ giới vương người bàn phím. Xanh trục, cũng gọi ký túc xá hữu tan khí. Cách đồ chơi này đoạn tính dài, thâm thủ đánh chữ cùng chữ viết người làm việc yêu thích. Khuyết điểm chính là thanh âm đại. Chỉ có thể dùng lút bút để hình dung. Đặc biệt là đánh chữ nhanh đặc biệt nhanh người dùng quả thực chính là liên miên bất tuyệt trời mưa thanh. Đại học thời đại nếu ai dám mua xanh chụp bàn phím tại ký túc xá chơi. Không cần hai ngày. Hoặc là ngươi lăn ra ngoài. Hoặc là bàn phím lăn ra ngoài ta đi lão cao, ngươi này làm sao còn mở lên quán? Nem phương Cảnh chỉ vào góc một cách chơi đùa Nam Hải nói. Cao Vĩ sạm mặt lại. hắn gọi La gian. là ta nhân viên. đừng nhìn hắn dáng người nhỏ, nhưng máy tính kỹ thuật rất mạnh. các ngươi tiếp tục làm việc. nơi này ta đến chào hỏi. để lại một câu nói. Cao Vĩ mang theo Phương Cảnh đi lầu hai phòng khách. Hồng Phương tìm cách địa phương ngồi xuống không có theo sau. La Gian thấy hắn nhàm chán. Dứt khoát mở màn máy tính cho hắn chơi đùa. Qua thế nào đã quen thuộc chưa thấy bàn trên có hoa quả, phương cảnh một chút không khách khí, cầm lên liền ăn. Rất không tệ. Có ăn có uống kiếm tiền. Không cần lo lắng luật sư văn kiện cảnh cáo. Dương tỷ trả lại cho ta giới thiệu nghiệp vụ. Hai ngày nay chúng ta liên tiếp một cách triệu lệ ảnh tờ đơn. 15 vạn. Dứt bỏ cho nhà dưới 6 vạn. Dương Nịnh 1 vạn. Chúng ta một tuần lễ kiếm 8 vạn. Bây giờ chuẩn bị lại phát triển một cách đối tác. Chúng ta phải làm đại tố mạnh. Đi về phía Huy Hoàng. Triệu lệ ảnh nàng cũng không thiếu lưu lượng A. Tìm các ngươi làm gì ngươi liền không hiểu được. Lưu lượng này đồ vật ai ngại nhiều gần nhất nàng giống như muốn bình một cái kịch truyền thống thịnh điển tốt nhất nhân khí nữ diễn viên thưởng Fan nhóm khắp nơi đánh quảng cáo đâu nghe xong cách này giải thưởng phương cảnh đã hiểu Tốt nhất nhân khí thưởng chính là đua ai phấn ti nhiều Lưu lượng đại Cùng diễn ký không đáp một bên Chẳng trách bỏ được tiền vốn Hai người ngồi chém gió một hồi Phương cảnh hỏi ra mục đích chuyến đi này Hai ngày nữa ta sẽ về nhà một chuyến. Ngươi có cái gì lời nói muốn dẫn. Chờ một chút ha cao vĩ quay người lên lầu. Mấy phút đồng hồ sau cầm một chương thẻ ngân hàng cùng một cái phong thư xuống tới. Trong thẻ có 5 vạn. Mật mã 6 cây 6. Trong phong thư có 3.000 ngàn tiền mặt. Ngươi gọi ta ba đừng bớt đi. Mua cách điện thoại đi. Ba ngày hai đầu viết thư quá phiền phức. Cao vĩ nhanh khóc. Mấy năm này hắn lục tục gửi về tiền cũng không ít. Nhưng hắn lão tử chính là không nỡ dùng. Nói là lưu cho hắn cưới vợ. Vì tỉnh điện thoại tiền. Mỗi lần tìm đều là bưu cục gửi thư. Hai năm xuống tới bưu phí đều đủ mua mấy cái điện thoại. Cách này cũng chưa tính tiền xe. Đầu nhấc một chút. Con mắt lộ ra. Cách cầm đi lên 45 độ. Muốn tăng thương bên trong mang theo hành thuộc. Hơi chút nhíu mày. Tốt không nên đồng thay quần áo. Chuẩn bị xuống một tổ thợ quay phim mới vừa nói xong cũng có 3-4 cái nhân viên công tác đi vào phương cảnh bên cạnh. Bổ trang bổ trang. Làm kiểu tóc làm kiểu tóc. Mấy phút đồng hồ sau. Áo cao bồi bạch võng dày phương cảnh xuất hiện. Tóc đi lên chảy. Một cách màu sắc cổ xưa y ta nằm ngang ở bên hông. Đến chưa công phu liền chụp một cái y ta quảng cáo. Rất nhiều đơn giản đoạn ngắn lật qua lật lại chụp Thường thường cùng một cách động tác chung quanh đều phải chụp một lần. Buổi tối trở lại chỗ ở. Mệt mỏi hắn không cần suy nghĩ động. Bất quá trông thấy trong thẻ mấy chục vạn tới sổ. Phương cảnh lại nháy mắt bên trong đầy máu phục sinh. Điện thoại di động bên trong chim cánh cục ảnh chân dung lấp lóe. Mở ra xem lại là trường hà phát tin tức. Nhắc nhở hắn duyệt điểm đại thần hợp đồng đã phát. Làm hắn nhớ rõ ký truyền hình điện ảnh bản quyền Bản man ra quyền Điện tử bản quyền Có thanh bản quyền Nhìn một lần Phương cảnh cảm thấy không có vấn đề gì Liền in ra ký So sánh tân nhân hiệp ước Đại thần đãi ngộ khác biệt Quả thực là ngày đêm khác biệt Quang tải bản quyền phí phương diện này Hắn liền có thể cầm 85% Phương cảnh Năm nay duyệt điểm tác ra niên hội ngươi tới hay không trường hà cửa Sổ run run Nhằm vào hết thảy đại thần cùng bà Kim tác ra Hàng năm liên hội duyệt điểm đều sẽ mời Nơi này ta trước tiên cho ngươi phòng hờ Đi làm sao dùng bữa uống rượu khổ khổ khổ khổ màn hình máy vi tính trước Trường Hà bị cà phê sang đến Không phải bởi vì đại thần cùng bà Kim lực ảnh hưởng đại Đọc sách nhiều người Sợ các ngươi truyền bá không tốt nghĩ nghĩ Cho nên hàng năm đều sẽ truyền đạt phía trên chỉ thị mới nhất Đằng sau mấy năm có thể không cần tham gia. Nhưng năm thứ nhất ta khuyên ngươi vẫn là đi thôi. Không phải chủ biên chỗ nào không tiện bàn giao. Một khi xảy ra chuyện hắn chỉ có thể cuốn gói rời đi. Nghiêm trọng như vậy. Ồ! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Trước mấy ngày có cái đại thần phạm quy. Viết đô thị minh tinh. Tông nhiên tài sách bên trong ủng hộ nghệ thuật ra hút phấn là về tình cảm có thể tha thứ. Bị thư hữu báo cảnh sát. Hiện tại còn ngồi xổm cuộc bên trong không có ra tới. Được ta đây biết đến lúc đó xem đi, nếu như thời gian không xung đột ta liền đi. Ta tại duyệt điểm chờ ngươi có thể được đến phương cảnh cách này hồi đáp trường Hà đã hài lòng. Hắn chính là biết minh tinh có nhiều kiếm tiền. Một đầu quảng cáo đỉnh viết tiểu thuyết một năm. Phương Cảnh còn tại mỗi ngày đổi mới hắn đắt là mộ tổ khởi đại họa Tích tích chương 260 Chu tiên đại kết cuộc nằm hoa phương cảnh Ngươi đây là làm gì nhìn qua thoáng cách đổi mới hơn 30 chương tiết Trường Hà Mộng Một hơi phát song tồn cảo Phương Cảnh viết song bàn cảm nghĩ tháng 9 đến hiện tại cuối cùng 3 tháng 150 vạn chu tiên hoàn tất Bởi vì công tác nguyên nhân Đằng sau mỗi ngày thời gian gõ chữ không nhiều lắm Dứt khoát đem tồn cảo đều phát đi Đa tạ đại gia duy trì Hạ quyển sách gặp lại Tích tích tích tích tích tích phương cảnh Ngươi làm gì trường hà liên tiếp phát 7 cái run run Như thế nào hoàn tất ngươi mới 150 vạn chữ Còn có thể tải viết 3-400 vạn Tải cái này động một chút thì là 4-500 vạn chữ văn học mạng niên đại 150 chữ chỉ có thể gọi là chuyện ngắn. Trường Hà không nghĩ tới phương cảnh xếp tài Chu tiên nóng nhất thời điểm hoàn tất. Phải biết tiểu thuyết toàn bộ nhờ số lượng từ kiếm tiền. Thu phí trương tiết càng nhiều tác giả thu vào càng cao. Có người một quyển sách viết 7 năm. Hơn một ngàn vạn chữ đều còn tài viết. Tiếp tục nước số lượng từ cũng không có ý nghĩa. Chu tiên kịch bản xác thực đã đến phần cuối. Tại tiếp tục viết chính là lạn vĩ Lưu lại những lời này Phương Cảnh đóng lại máy tính Không phải hắn không muốn viết Mà là kiếp trước tiêu đình chỉ viết đến nơi này Hắn ngược lại là có thể viết tiếp Nhưng không cần phải Ngày thứ hai Sáng sớm Phương Cảnh chạy tới đem kính mắt đại diện quảng cáo trục Buổi chiều tìm một nhà trung tâm thương mại cho Phương hồi cùng lão sư hứa lịa mua lễ vật Bắt đầu hắn còn lo lắng bị phấn ti ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Cố ý mua một cái mũ lưới chai cùng khẩu trang. Ai biết căn bản không ai chú ý hắn. Ngược lại là mang theo khẩu trang có điểm giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Trên đường cảnh sát giao thông nhìn hắn chầm chầm rất lâu. Kém chút không có tra thẻ căn cước. Ném đi khẩu trang. Tại trung tâm thương mại đi dạo một vòng. Hết thầy chỉ có mấy người nữ hài tiến lên chụp ảnh. Những người khác hoặc là không nhận ra được Hoặc là nhận ra vội vàng phiết vài lần liền đi Này mới đúng mà phương cảnh nói thầm Trong cuộc sống hiện thực mọi người cho dù đối với minh tinh mặc dù hiếu kỳ Nhưng cũng không có khoa trương như vậy Phần lớn người đều là xem vài lần Móc điện thoại chụp người bằng hữu vòng thỏa mãn lòng hiếu kỳ liền xong việc Thậm chí có người nhìn thấy sẽ còn khịt mũi cười một tiếng Cảm thấy không gì hơn cái này Có chút minh tinh vừa ra sân bay liền có hai ba trăm phấn ti ship hàng chủ động nhận điện thoại hắn cũng không biết làm sao tới Những cái đó phấn ti tuổi tác cũng đều không lớn Chừng hai mươi Muốn nói là học sinh cũng không giống Ai mỗi ngày không lên lớp chạy sân bay trắng minh tinh muốn nói là dân đi làm càng không giống Trừ phi công ty nhà mình mở Có thể mỗi ngày bỏ bê công việc trốn việc Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không năm chương 71 cầm y dạ hành cảm ơn vi tan vô vi nam 11200 về nhà lần này phương cảnh rất điệu thấp. Không có chuyện trước thông báo, cũng không có kinh động người nào. Lặng yên không một tiếng động a liền đến đến thành đô. Hắn muốn cho Phương hồi một kinh hỷ. Kết quả chính là còn chưa tới tan học thời gian. Hứa Lệ không có tan học. Phương hồi cũng không đến. Cửa lớn gắt gao khóa lại. Phương cảnh chỉ có thể nhìn ngồi xổm cửa ra vào hút thuốc hồng phương thở dài thở ngắn. Hai người tại gần đây tìm một nhà nhà hàng nhỏ. Điểm một bàn củ lạc hai bình bia. Ngồi xuống chính là hơn một giờ. Cuối cùng lão bản nhìn hắn hai ánh mắt đều không đúng. Mười hai giờ hai mươi. Hứa lị mới vừa lái xe chở phương hồi trở về. Trích đối diện đại thẩm tại nhà mình trên lầu ba thăm dò hô to. Hứa lão sư Trước đó có người vẫn luôn tại nhà Các ngươi cửa ra vào ngồi xổm Lén lén lút lút không giống người tốt Các ngươi chú ý điểm Mẹ nuôi sẽ không là kẻ trộm A phương hồi khẩn trương Không được ta muốn nhìn nhìn tiền còn ở đó hay không Được rồi ngươi điểm này tiền ai để ý Hứa lì im lặng Ngươi ca nếu là trở về phát hiện Ngươi đem hắn đồ vật bán Nhìn hắn như thế nào thu thập ngươi Liên quan tới phương hồi bán đồ chuyện nàng khuyên qua Nhưng không được việc Mắt thấy phương cảnh phòng ngủ vật phẩm từng ngày giảm bớt Nàng cũng hiện tại cũng quen thuộc Ta lại không ngốc sẽ làm cái loại này chỉ có vào chứ không có ra chuyện tế thủy trường lưu đạo lý ta vẫn là hiểu Hai ngày nay ta đi mua ngay mới trở về lắp đặt Người tin hay không Ta ca trở về còn phải cám tạ ta Ta cám tả ngươi cái gì một đảo chậm rãi thanh âm ở sau lưng vang lên Phương hồi ngơ ngẩn Thanh âm này thế nào còn có chút quen tai đâu không đúng Nào chỉ là quen tai Trái tim đột nhiên nhảy một cái Phương hồi quay người mất tự nhiên cười cười Như vậy nhanh liền trở lại Khi nào thì đi Phương cảnh Cửa lớn còn không có vào Liền hỏi ta khi nào thì đi Có như vậy không chào đón ta xác định là thân mũi mũi không muốn nhìn thấy ta ổ ngươi này cài tóc rất xinh đẹp a. Còn có vòng tay này cũng không tệ Phương cảnh sườn xót Hắn nhớ rõ không cho Phương hồi lưu tiền Tiền sinh hoạt hắn đều là trực tiếp đưa cho hứa lị Lấy hứa lão sư tính tình Phương hồi muốn theo trong tay nàng đòi tiền mua sách bản tư liệu vẫn được Sống phóng túng cũng đừng nghĩ Đừng nhìn ta Hứa lì cười cười. Ta một ngày liền cho năm khối tiền. Trước tiến đến đi. Có chuyện hảo hảo nói nha phương cảnh mờ mịt. Đúng đúng đúng có chuyện hảo hảo nói. ta ngươi đi vào trước đi. Ta mua ít thức ăn chào hỏi ngươi. Lập tức liền trở lại. Chờ một chút phương cảnh một cách ôm lấy phương hồi cổ. Quay đầu nhìn về phía hứa lị. Hứa lão sư. Trong nhà không có thức ăn sao có a trong tủ lạnh còn có rất nhiều. Ta hôm qua mới vừa mua. Thấy phương cảnh thẳng lăng lăng nhìn chính mình, phương hồi trong. Lòng phát lạnh. Theo này đối trong con ngươi nàng nhìn ra mấy chữ. Trong lòng ngươi có ma lên lầu cảm giác trên cổ bàn tay lớn giống như câu gông xiềng Phân phút muốn đem nàng xiết tắt thở. Vừa mới câu này lên lầu nàng kém chút nghe thành hàng hình. Hứa lịa giống như không nhìn thấy phương hồi xin giúp đỡ ánh mắt. Đào hả lưu nhân những lời này cũng không nói xuất khẩu. Trực tiếp đem xe đỗ vào viện tử. Nhìn qua phương cảnh bên cạnh đầy tay lễ vật hồng phương nói. Này vị là hồng ca. Bảo hộ an toàn hứa lão sư ngươi tốt ngươi tốt. Ngươi tốt. Mau mời vào. Những vật này ta giúp ngươi cầm đi. Không cần, lão sư ta không mệt. Mấy bước đường mà thôi, ngài đừng khách khí. Hồng Phương ngữ khí thực tôn kính. Trong đó còn mang theo vài phần khiếp ý. Phương Cảnh còn tưởng rằng hắn là đối hứa lịa nghề nghiệp kính sợ. Thật tình không biết Hồng Phương là thật sợ. Hắn năm nay 36. Trong nhà cũng có hài tử đọc tiểu học. Hàng năm họp phụ huyên đều là hắn đi. Mỗi lần đều bị phê bình đến không ngóc đầu lên được. Rất nhiều nam nhân đừng nhìn một đám Tây Trang dày ra. Ở bên ngoài đều là Đốc Tông hoặc là Lão Bản. Vinh vang đắc ý. Vừa vào hội phụ huyên đều cùng tôn tử. Từ đầu tới đuôi đầu lính liền không ngẩn đứng lên qua. Cùng đừng đề cập nói chuyện. Thành tích ưu gì Học sinh ba tốt. Kia là nhà người khác hải tử. Chính mình nhà không phải chết bài tập chính là lên lớp nháo sự. Cho tới bây giờ không có một ngày bớt lo Phóng cái nghỉ đông và nghỉ hè chỉ biết chơi Tới gần khai giảng mỗi ngày thức đêm làm bài tập Một đảo đề toán đều có thể cho ngươi chỉnh ra mấy ức kết quả Hai tử hắn mù mộ một bên chỉ đảo kém chút tức chết Chủ nhiệm lớp là cách hơn 20 tuổi tiểu cô nương Gặp mặt chính là nhất đốn húc đầu đóng mắng Đem hắn nói xấu hổ vô cùng liền kém không có tìm điều kẽ đất chui vào Hứa lão sư. Đây là ta mua cho ngươi mặt nạ. Dùng làn da đặc biệt tốt. Còn có đây là nhuận tăng. Ngươi nói một ngày khóa cổ họng khẳng định không thoải mái. Ngoài ra ta còn mua xoa bóp ghế dựa. Hai ngày nữa hẳn là có thể đến. Ngươi chú ý tiếp thụ Bình thường lúc không có chuyện gì làm ngồi lên nằm nằm cũng không tệ. Ngươi đi ra ngoài một chuyến phí như vậy nhiều tiền làm gì hảo hảo lưu không được về sau đừng mua. Ta biết ngươi bây giờ kiếm tiền nhanh. Nhưng có thể tồn một điểm là một chút. Phương cảnh ngượng ngùng cười cười, cách này cũng không có nhiều, một chút tấm lòng. Lần này ngoại trừ cho hứa lĩa mang lễ vật, hắn còn mua mấy điếu thuốc rượu chuẩn bị cho hoàng lính thôn bên kia đưa qua. ngài cũng đừng nấu cơm. Ta vừa mới chờ ở bên ngoài trong khoảng thời gian này đã đặt trước hảo đồ ăn. Một hồi nhân ra xào ký liền bưng tới. Phương Cảnh vừa nói một bên đem áo khoác cởi. Chuẩn bị đổi hiện bung lòng quần áo. Mở cửa phòng sau một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lui ra phía sau mấy bước. Lần nữa xác nhận đây không phải là hắn phòng ngủ. Phương hồi che mắt. Xong trước kia không có tiền. Phương cảnh vì hiểu rõ ngoại giới tin tức chỉ có thể đi thu thập sách lưu giấy lộn đến xem. Lần trước dọn nhà hắn cảm thấy có chút thật có ý tứ liền lưu lại. Theo học phía trước ban đến sơ chung. Hắn đại bộ phần sách cùng bài tập đều bảo tồn tương đối tốt. Cũng đều bị cùng nhau mang tới. Mấy chục năm sau khi nhàn hạ lật xem những sách này. Cũng không mất một loại niềm vui thú. Vì thế hắn còn cố ý mua một cái giá sách. Tăng thêm đằng sau mua một ít sách lịch sử cùng giải trí tạp chí. Tràn đầy chất thành một trận tử. Nhưng bây giờ đâu còn có sách gì khiên. Liếc nhìn lại cả phòng trống rỗng, Máy tính không thấy. 28 khối thu máy tính cũ bản cũng không thấy. Chậu rửa mặt, chén trà, cái ghế. Tất cả đều không có. Lẻ loi trơ trọi liền một cái giường sắt. chăn cùng nệm cũng không có. Ván giường hơn mấy sợi bông tung bay ở phía trên Trên mặt đất rơi hai cây ngón út phẩm chất uốn lượng ốm thép Phương cảnh lờ mờ có thể nhận ra đây là hắn nào đó bảo thượng mua lắp ráp tủ quần áo Về phần trong tủ treo quần áo đồ vật không cần phải nói Dù sao tủ quần áo đều không thấy phương cảnh khóe mắt trực nhảy Quay đầu nhìn về ghế sofa bên trên không yên lòng phương hồi Tràn ngập mùi thuốc súng nói Ngươi liền không cho ta giải thích giải thích ta muốn cho ngươi một kinh hỉ. A phương cảnh bị nàng những lời này chọc cười. Xác thực thực hoảng sợ ngươi thành công ca. Ngươi nghe ta nói. Bây giờ không phải là có tiền sao. Ta muốn cho phòng ngươi trang trí một chút. Toàn bộ thay mới. Ai biết ngươi trở về đột nhiên như vậy. Thật thật ta thề với trời ta đây đồ vật đi đâu rồi tích tích ghế sofa bên trên. Phương hồi điện thoại sáng lên. Phương cảnh mắt sắc. Trong nháy mắt đã nhìn thấy kia là cái chim cánh cụt chuyển khoản hồng bao. Điện thoại cho ta mượn gọi điện thoại. Ngươi không phải có sao cắt máy mẹ nuôi. Ngươi di động cho ta mượn ca gọi điện thoại thôi. Phương hồi nhìn về hứa lịa. Đáy mắt đều là khẩn cầu. Thiếu phí đi ca. Lấy ra đi ngươi phương cảnh một cái cướp đến tay bên trong. Không khóa. Vạc một cách màn hình liền biểu hiện chim cánh cuộc giao diện Từng đầu đều là hồng bao 10 khối 8 khối đều có 30 50 đều có Phương hồi Ngươi không tử tế Đoạn thực chất xây À Nơ Gơ Dơ Dơ Quy Quy a Nơ Ngươi làm cho ta sao còn bán 20 còn có hay không ta muốn quần áo Cách loại này ngươi hiểu, phương hồi, có thể à? ngươi ca này bài tập hoàn toàn đúng, còn có trên sách đều là bút ký, so lão sư giảng được còn cẩn thận. một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta muốn ảnh chụp. nhìn từng đầu nói chuyện phím y chết, phương cảnh mặt đều đều đen, lập tức có điểm lòng buồn bực. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không năm chương 72 phương hồi điện thoại mới cảm ơn Vi Tan Vô Vi Nam 12 200 phương hồi. Hàng của ta đâu như thế nào phát tin tức cho ngươi cũng không tiếp về sau sinh ý không làm. Ngươi cũng đừng phát chim cánh cụt tin tức. Ta chỗ này không nhìn thấy. Kéo con bê đâu rồi? Ngươi không đều tại gọi điện thoại sao làm sao lại không nhìn thấy buổi tối? Viện tử bên trong Xem trong tay tràn đầy vết cắt Ấm khóa sơn đều nhanh trả sáng Nokia Phương hồi khóc không ra nước mắt Thật là không được xem Lửa ngươi là tiểu cẩu, Đừng nói đăng nhập chim cánh cụt Ta lưới đều lên không được Nàng tiền bị Phương cảnh tịch thu Hơn ba ngàn khối toàn không có Không chỉ như thế Điện thoại cũng bị cưỡng chế thay đổi Hiện tại điện thoại là phương cảnh tại ven đường cùng một cây hạ hàng đại gia mua. Theo phương cảnh nói đây là một cây 6 năm máy mới. Giá gốc muốn hơn 800. Hiện tại 288. Góc trên bên phải tự mang co vào dây anten. Trong núi lớn đều có thể gọi điện thoại. Chất lượng phương diện càng là không thể chê. Nửa kim loại thân máy bay thiết kế hoàn toàn phòng ngừa rơi xuống đất liền nát nguy hiểm nặng chiếu đặt tại túi to, tựa như một khối đá. mới vừa vào tay thời điểm nàng tức giận còn cầm gõ hai cái hạt đào. ngoại trừ màn hình có điểm hoa, cái khác một chút việc đều không có. được rồi cứ như vậy, ta còn có chút việc, ngày mai trường học lại nói. Phương hồi phát hiện trên lầu có một cái bóng đen có điểm giống phương cảnh, dọa đến nàng vội vàng tắt điện thoại. Phương hồi trở lại lầu hai. Chỉ thấy Hồng Phương ở phòng khách xem tivi. Phương Cảnh ngồi phòng nàng chơi đùa. Máy vi tính này nàng không có bỏ được bán. Nguyên bản là giữ lại chính mình dùng. Lúc trước Phương Cảnh chân trước vừa đi. Chân sau liền bị nàng chuyển vào đến rồi. Khoa cả. Người kỹ thuật thật tốt. Lúc này mới vài phút. Đều nhanh thắng chứ Phương Cảnh chơi là nhện lá bài. Hiện tại trên máy vi tính cũng chỉ có cái trò chơi này. Bình thường, bình thường. Phương cảnh thoải mái tựa ở máy tính trên ghế. Ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ. Ta trước đó ngồi đều là ghế đầu. Đến ngươi cách này biến thành máy tính ghế dựa. Khoan hãy nói a Thật thoải mái. Đoán chừng ngươi về sau làm bài tập bả vai cũng sẽ không toan. Eo cũng sẽ không đau nhất. Chỗ nào chuyện cái ghế này một chút không thoải mái, lại nói ta làm bài tập eo cũng không toan. Phương hồi nào dám nói nửa cách mệt chứ. Hiện tại không toan, về sau liền chua. Phương cảnh sổ mặt bài tập làm xong sao về nhà một lần ta liền không có nhìn ngươi mở ra túi sách qua. Điểm này bài tập ta trường học liền làm xong. Ta không phải mua cho ngươi tư liệu sao ngươi cũng làm một tuần ba chương bài thi đúng không ta cũng làm. Không tin ngươi hiểm tra. Rất chịu khó à Phương cảnh cười lạnh. Ta nói như thế nào có thời gian đi bán đồ. Hóa ra là bài tập ít Đem ngươi nhàn dối vì để cho ngươi chẳng phải nhàn. Mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa. Ta quyết định giúp ngươi lại mua hai cân bài tập. Cái gì khoa mục. Chính mình định đi ca. Ta sai rồi phương hồi nước mắt rưng rưng. Lập tức nhận túng. Không sợ không được a Nhà ai mua bài tập là theo cân đến mua ngươi không sai a Bản lãnh như vậy đại mấy sơ nhất liền dám đem ta đồ vật bán không còn một mảnh Chừng hai năm nữa sợ là liền ta cũng dám bán Trước kia cùng thời điểm ngươi cũng không như vậy Trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày cho ngươi tiền tiêu vặt Càng như vậy ngươi còn càng mạnh hơn đúng không thiếu tiền a mua nhà vẫn là mua xe phương cảnh càng nói càng tức giận Ta cho ngươi biết Này hơn ba ngàn đưa hết cho tính ngươi học tập bên trên Còn có hơn một tháng liền phóng Nhị đông đi ngày nghỉ này đi Yến Kinh Nơi nào là thủ đô Giáo dục tài nguyên tốt Ta cho ngươi tìm quốc tế tiếng Anh lớp huấn luyện Chẳng những là năm nay Về sau hết thảy Nhị đông và Nhị hè ngươi cũng đừng đợi trong nhà Đi bên ngoài đi một chút Đừng có kẻ mặc cả Vậy cứ thế quyết định Theo đạo lý nói bây giờ trong nhà cũng không thiếu tiền Nhưng Phương hồi vẫn là làm ra bán đồ cử động Kiếm tiền cũng không mua cái gì Chính là phóng trong thẻ bất động Phương hồi sợ nghèo Phương cảnh chỉ muốn đến lý do này Trước kia thời gian khổ cực trôi qua nhiều Dù là hiện tại có tiền cũng không đổi được nội tâm ý nghĩ Cho nên hắn mới an bài Phương hồi đi bên ngoài đi một chút Đem tầm mắt nới lòng một chút hy vọng tư tưởng bên trên có sở đổi mới Nói xong phương cảnh đứng dậy rời đi. Vừa tới cạnh cửa lại quay đầu. Đúng rồi. Ngươi còn không có nói cho ta mua cái gì khoa mục tư liệu. Không nói ta. liền mua tiếng Anh ngữ văn đến một cân toán học nửa cân tiếng Anh. Tiếng Anh có thể hay không không mua tốt tiếng Anh nửa cân hoa phương hồi mở đến trên giường. Chăn che lại đầu khóc bù lù bù loa. Nắm đấm chuỷ đến ván giường vang ầm ầm. Lần này nàng cắm. 5 cân bài tập cái gì cảm niệm trồng chất đứng lên có thể có cao nửa thước. Không có tầm 5-3 tháng sợ là làm không hết. Lão bản ngươi thật là quá tàn nhẫn A liền không sợ về sau dưỡng khí quản bị bạc cùng Phương Cảnh ở chung mấy ngày kế tiếp. Biết hắn tính tình. Hồng Phương nói chuyện cũng chầm chậm trở nên tùy ý rất nhiều. Vừa mới hắn trong phòng khách nghe được nhất thanh nhị sợ. 5 cân bài tập. Dọa đến hắn thuốc lá rơi trên mặt đất Trong nhà mình cái kia tổ tông sợ là từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua 5 cân bài tập là dạng gì Ngươi không hiểu Phương cảnh lắc đầu Câu nói kia nói thế nào cây nhỏ không tu không thẳng cấp Giáo dục chính là muốn từ nhỏ nắm lên Không phải lớn lên không tốt quản Thật hồng Phương nghi hoặc Lửa ngươi làm gì Bắt chúng ta nhà Phương hồi tới nói Trước kia nhiều lần đếm ngược Lão sư đều nhanh đem cửa hạm đạp phá Từ lúc đi đến ta tay bên trên Nhất đốn bài tập đập xuống Một hai tháng sau liền cũng không có nàng sẽ không làm đề tài Lão sư gọi điện thoại đến đều là khen ngợi Hồng Phương đồng tâm Hiệu quả như vậy tốt hắn không yêu cầu lão sư gọi điện thoại khen ngợi Chỉ cần đừng đánh điện thoại là được Tiêu chuẩn phương cảnh khoác lác 13 không làm bản nháp. Mở ra liền đến. Trước kia phương hồi thành tích xác thực chẳng ra sao cả. Nhưng nàng cũng không phải là học không được. Mà là ham chơi. Một khi đem ý nghĩ đặt tại học tập bên trên. Không được bao lâu thành tích liền sẽ đi lên. Hải lượng bài tập chẳng qua là làm nàng không có thời gian chạy loạn. Trên thực tế chân chính học sinh khá giỏi cho tới bây giờ đều không phải dựa vào chăm chỉ thành tích mới tốt. Thiên phú này đồ vật rất trọng yếu. Khóa đường bên trên lão sư nói một lần ví dụ mẫu Có học sinh nghe xong liền hiểu. Mấy cái không sai biệt lắm để mục xoát xuống tới liền có thể suy một ra ba. Có người còn lại là nửa hiểu nửa không. Về đến nhà trầm tư suy nghĩ. Từng chữ từng chữ xem. Nửa ngày mới lý giải ý tứ trong đó Mấy chục đạo làm tiếp tài năng linh hoạt vận dụng Chỗ làm việc thượng cũng giống như vậy Chăm chỉ có thể thành công đây là lớn nhất nói dối Trên thế giới chăm chỉ nhiều người Nhưng thành công có bao nhiêu ba phần năng lực Sáu phần vận khí Một phần quý nhân nâng đỡ Đây là Quách Đức mới vừa đối với thành công một cái cách, cách nhìn Phương cảnh rất đồng ý Nhưng cũng không phải nói chăm chỉ không tốt Vô luận là ở đâu một chuyến Chăm chỉ này đồ vật chỉ là cơ sở Cơ sở Cơ sở Nếu như ngươi liền cơ sở nhất cũng làm không được Kia chớ đừng nói chi là thành công Ngươi trình độ cao Giúp ta nhìn xem cái gì học tập tư liệu thích hợp học sinh tiểu học Hồng Phương mở ra điện thoại nào đó bảo Làm phương cảnh hỗ trợ tham khảo Đương nhiên là hoàng cương vị Từ tiểu học đến cao trung Liền không có không thích hợp Mua chính là Càng nhiều càng tốt Lại cùng không thể cùng giáo dục Chúng ta đại nhân khổ điểm không sao hài tử bài tập nhất định phải mua Nói hay lắm Hồng Phương gật đầu Phòng bên trong Phương hồi nghe nói như thế khóc đến càng hung Nàng rất muốn nói đại nhân Các ngươi đừng khổ Nên ăn một chút nên uống một chút Không ai ngăn đón Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 73 Thiên thiên hướng thượng cảm ơn vi tan vô vi nam 13200 Hai trăm hứa lão sư Chú ý bảo trọng thân thể Phương hồi liền làm phiền ngươi Bến xe Phương cảnh phất tay tạm biệt Hắn trở về đã hai ngày cần phải trở về Hoàng lính thôn bên kia cũng thăm viếng hoàn thành Lần này trở về hắn lưu 5 vạn khối trong nhà cho hứa lịa khẩn cấp. Không phải là không muốn cho nhiều một chút. Mà là đằng sau muốn dùng tiền địa phương không biết còn có bao nhiêu. Sợ đến lúc đó không đủ dùng. Hai cây giờ sau ra tới xe khách đứng. Phương Cảnh cùng Hồng Phương thẳng đến bay hướng tương nam chuyến bay. Tối hôm qua Dương Nịnh gọi điện thoại đến. Làm hắn trực tiếp đi xa thành ghi chép thiên thiên hướng thượng. Tới chỗ thời điểm đã là 8 giờ tối trước tiên đến tiêu văn tính sớm đã đặt trước rượu ngon cửa hàng chờ bọn hắn. Thành khẩn mời đến nghe được tiếng đập cửa. Mới vừa tắm rửa xong phương cảnh dùng khăn mặt nhanh chóng lau khô ướt át tóc. Xuyên vàng nhạt áo khoác. Giày cao gót tiêu văn tính mang theo một cái cái túi đi đến. Mỉm cười nói. Đây là ngày mai thu ngươi muốn mặc quần áo. Bạch tỷ có việc tới không được. Chúng ta chỉ có thể dùng tương nam đài thở trang điểm Cho nên ngươi muốn trước tiên 40 phút đến Ngươi ra chất vấn đề tài ta cũng cho bọn họ nói Mặt khác tiết mục thu nội dung ta phát ngươi trên máy vi tính Một hồi nhớ rõ toàn bộ xem hết Còn có cái gì muốn bổ sung sao không vất vả ngươi Hẳn là nghỉ ngơi thật tốt Buổi sáng ngày mai 9 giờ ta bảo ngươi Ngủ ngon tiêu văn tính cười gật đầu Phất tay tạm miệng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Thiên Thiên Hướng Thượng, thành lập tại năm 2008. Người chủ trì Long Hàm, tiền Phong, Điện Nguyên, Âu Định, Tiểu Ngũ. Mép giường một bên, phương cảnh cầm bút lên nhớ bản máy tính, nhìn ký ngày mai thu nội dung. Vừa mở ra chính là Thiên Thiên huyên để tài liệu cá nhân cùng này đương tiết mục giới thiệu. Đoán chừng là tiêu văn tính sợ hắn không biết người Đến lúc đó vừa thấy mặt đến câu hà lão sư ngươi hảo liền lúc túng Mặt khác còn có kèm theo phía trước mấy kỳ tiết mục video Hoặc là nói bảo vệ môi trường Hoặc là nói mỹ thực Thiên thiên hướng thượng là nhất đương văn hóa loại tan sô tiết mục Cùng sát vách nhanh vốn không cùng Bọn họ đi không phải ngôi sao giải trí kia một bộ Dù vậy Cái tiết mục này ra tinh lên thẳng không hàng Hai năm qua còn càng ngày càng hỏa Uông hàm địa vị cũng càng ngày càng cao Gần với lão đại dì linh Làm 90 sau Kiếp trước phương cảnh thời niên thiếu xem không ít nhanh bản cùng thiên thiên hướng thượng Mãi cho đến về sau cao trung mới cởi phấn Không phải là bởi vì học tập áp lực đại không có thời gian xem tivi Mà là này hai mảnh con mắt không có cách nào nhìn Nhanh bản vài chục năm đều là kia một bộ Khi còn nhỏ cố lấy xem minh tinh Về sau trưởng thành cảm thấy những trò chơi kia thật là trẻ con Một đám người giống như đồ đần tựa như Thiên thiên hướng thưởng cũng không tệ Bất quá lão thành viên chia năm xẻ 7 Đi thì đi Rời khỏi rời khỏi Chỉ còn uong hàm cùng tiền phong chống đỡ Ngày xưa huy hoàng cùng nhau không quay lại Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dằm đường nhảy qua phía trước giới thiệu Phương cảnh trực tiếp lật đến sau cùng thu giới thiệu Đây là đọc sách chủ đề ngược lại là phù hợp bọn họ tác phong trước sau như một Con mắt một đường nhìn thị đến Thẳng đến tiết một khách quý kia một chuyến phương cảnh chấn kinh Vương bảo cường Triệu lệ ảnh Sử hàng Tiếp mục thế mà mới như vậy đại ca phải biết hiện tại Bảo Cường cũng không phải mười mấy năm trước cái kia tại mù trong giếng đầy bụi đất tiểu tử ngốc. Hứa Tam Đa. Thuận Lưu. thủ Tiên. Phong du Tu. Này một hệ liệt nhân vật xuống tới Bảo Cường đã bước vào một tuyến minh tinh. Triệu lệ ảnh chớ đừng nói chi là. Năm ngoái cổ trang kịch lục trinh truyền kỳ triệt để đem nàng đẩy lên đại chúng trước mặt. Năm nay một bộ sam sam đến rồi lại làm cho nàng phát hỏa một cái. Hiện tại đã là vững vàng hàng hay. Phương cảnh còn biết chính là. Sang năm hoa thiên cốt một chuyển ra. Cách này chạy mười năm diễn viên quần chúng cô nương sẽ hỏa lần thiên gia vạn hộ. Trở thành có được mấy ngàn vạn phấn ti một tuyến minh tinh. Tại mười bốn năm đến mười bảy năm. Lưu lượng trí thượng Thịt tươi giữa đường thời đại. Chiều lệ ảnh ảnh hưởng độ tuyệt không thấp. Hơn ngàn vạn cát xây miêu sát ngành giải trí chính thành nghệ nhân. Về phần xử hàng hắn không hiểu nhiều. Chỉ biết là hắn là một cách biên kịch Nhà phê bình điện ảnh. Đọc sách rất nhiều. Vòng tròn bên trong bằng hữu rất rộng khắp. Ca sĩ. Người chủ trì. Diễn viên. Rất nhiều hắn đều quan hệ không tệ. Sở hữu người bên trong liền hắn danh tiếng thấp nhất. Lần này có thể thu thiên thiên hướng thượng, Xem ra dương mình là tốn không ít khí lực Ngay kế tiếp Còn không có giữa trưa phương cảnh liền đi tới tương nam đại truyền hình Thu là 3 giờ chiều Hắn đến trước tiên đến Ngoại truyền ngoài cửa sổ xe biển người Phương cảnh sụp xịt Lần trước hắn tới đây vẫn là biến hình ký Một cách vì mấy ngàn khối bôn ba ngàn rằm nông thôn hài tử Thời gian mấy tháng tại một lần tái nhập cựu địa, thân phận lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn hiện tại sớm đã chứng mắt mấy ngàn khối. Hơn 20 phút sau phương cảnh đi vào tương nam truyền hình diễn phát sảnh. Làm xa thành một chương danh thiếp. Tương nam truyền hình những năm này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hai đương tống nghệ mỗi tuần đều là cả nước thu xem dẫn trước. nghỉ đông và nghỉ hè phim truyền hình cũng đều là đại chế tác một cách mười mấy giây quảng cáo sào ra ngàn vạn giá trên trời. phi thiên thưởng, kim ung thưởng, bạch ngọc lan thưởng, phim truyền hình bên trong tam đại giải thưởng, trong đó hai cách mỗi giới tổ chức địa chỉ cũng khác nhau. chỉ có kim ung thưởng là ngoại lệ. hai ngàn năm thời điểm, tương nam truyền hình ánh mắt vượt mức quy định, nện xuống ngàn vạn trọng kim trực tiếp mua đức kim ung thưởng vĩnh cửu tổ chức quyền. Từ đó về sau kim ưng thưởng hoa rơi xa thành Mỗi giới đều tại tương nam truyền hình tổ chức Mười mấy năm qua vì bọn họ kiếm lời không biết bao nhiêu gia tính Hiện tại đừng nói ngàn vạn Chính là lại phiên gấp trăm lần cũng có người nguyện ý mua tổ chức quyền Nhưng cũng tiếc có tiền cũng mua không được Phương cảnh đến diễn phát sau phòng đài thời điểm nơi này đã có công việc nhân viên bắt đầu làm việc Thử âm hưởng thử âm hưởng Kiểm tra mạc điện kiểm tra mạc điện Mấy chục người bận tối mày tối mặt Phương cảnh không có bắt đầu trang điểm Hiếu kỳ đi đến trước sân khấu liếc nhìn Ai phương cảnh Tới Bên này vừa mới chuẩn bị trở về Khán đài bên trong một thanh âm vang lên Phương cảnh tập trung nhìn vào Là một cái dâu cá trê Bụng bia Hơn 40 tuổi nam nhân Trong tay hoặc giấy Kiểu cũ kính đen. Hơi mập mạp thân thể ở trên người hắn không có một chút sầu mỡ cảm giác. Như một xuân phong tươi cười thoạt nhìn hòa ái dễ gần. Nhiều thêm mấy phần thân cận cảm giác. Sử hàng lão sư ngươi tốt. Phương cảnh đi qua chào hỏi. Hắn không nghĩ tới cái thứ nhất gặp được sẽ là sử hàng. A uong hàm lão sư ngươi tốt. Phương cảnh đến gần mới nhìn rõ sử hàng bên cạnh mang theo nón đen. Đơn giản trang phục bình thường người thư thức sâu ria, tóc ngắn, mang tính tiêu chí kính mắt, không phải tương nam truyền hình vai chính tử một trong gong hàm là ai? vừa mới hắn còn tưởng rằng là nhân viên công tác, ngồi, chúng ta mới vừa còn nói đến ngươi, ta điện thoại bên trong mỗi ngày tuần hoàn phát hình ngươi gia thủ đồng liên cùng chạy, gong hàm đánh giá cách này mặc dù ngây ngô non nước, nhưng ánh mắt lại tinh thần cương nghị người trẻ tuổi, cười nói. Ngươi không biết Sử hàng thế nhưng là đem ngươi khen ra hoa tới Hắn nói dân giao giới lại ra một ngôi sao mới Còn cùng ta đánh cược Mười năm sau ngươi nếu là còn ở lại chỗ này cách vòng tròn bên trong Tuyệt đối là hết sức quan trọng Thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu Phương Cảnh chắp tay trước ngực Khiêm tốn cười nói Sử hàng lão sư quá khen Ta vẫn chỉ là một người mới Về sau muốn chỗ học tập rất nhiều. Ha ha ha người trẻ tuổi tài hoa ngược lại là có, chính là đảm lượng khí phách không đủ. sử hàng quạt giấy vừa thu lại, hít mắt nói. Ta biết cá nhân. Cũng là làm âm nhạc. Bất quá hắn ngạo cực kỳ. Lộ hết ra sự sắc bén. Người bình thường không có mấy cái có thể vào hắn mắt. Có thời gian giới thiệu các ngươi nhận biết. Ngươi nói chính là phát buộc A-ong hàm hỏi. Chúc ta mời hắn 7 tá lần không có một lần thành công nếu không ngươi hỗ trợ nói một chút xẹp đi đi ta không được sử hàng liều mạng lắc đầu hắn kia tính tình phàm là còn có chút tiền liền sẽ không lên tống nghệ vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 74 Thu cảm ơn Vi tan vô vi Nam 14 200 phát buộc làm người thanh cao tại vòng tròn bên trong nổi danh kiếp trước Phương cảnh nhìn qua nhất đương tiết mục Vượt giới ca vương Có đồng thời vương lạc đan mời phát buộc làm chợ hát khách quý Một khúc ca tất Người chủ trì hỏi phát buộc là cái gì đã động hắn tới tham gia tiết mục Luôn luôn ngay thẳng phát buộc nghĩ nghĩ trở về câu ta hiện tại thiếu tiền Năm thứ hai phát cây lại tới Vẫn là chợ hát Vẫn là vấn đề kia Vẫn là cái kia trả lời Ta rất cần tiền phát buộc đại hỏa là theo thập niên 90 bắt đầu Nổi danh sớm Mỗi ngày cuối đầu làm âm nhạc Rất khó tưởng tượng hắn loại này đỉnh cấp âm nhạc người thế mà lại có thiếu tiền một ngày Thức ăn ngon không sợ muộn Ta tin tưởng sẽ có cơ hội phương cảnh cười nói Phát buộc hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm giật gấu vá vai Làm âm nhạc tiêu tốn thực cao Mỗi ngày dùng tiền như nước chảy Không chống được bao lâu hắn liền phải rời núi kiếm tiền Chỉ cần còn ở lại chỗ này cách vòng tròn một ngày liền phải đối với vốn liếng thị trường cuối đầu Ai cũng không có cách nào ngoại lệ Hy vọng đi xử hàng cười cười không có thật sự Không nghĩ trò chuyện tiếp cái đề tài này Phương cảnh ngươi hôm nay có phải hay không đến sớm tiết Một muốn buổi chiều mới bắt đầu Uông hàm không có kẻ ngắt Mới mở miệng lại đem chủ đề trò chuyện Nhàn dối cũng là nhàn dối Trước tiên tới xem một chút Ta lần đầu tiên thượng tống nghệ Nếu là có cái gì làm sai địa phương Còn thỉnh uong lão sư thông cảm nhiều hơn Ha ha uong hàm phát ra cởi mở cười khẽ Ngươi cũng không phải lần đầu tiên thượng tống nghệ Đoạn thời gian trước không phải mới vừa ghi chép qua biến hình ký sao phương cảnh xấu hổ vò đầu Cũng là ha bất quá có thể lên uong lão sư tiết mục ta vẫn là cảm thấy rất vinh hạnh Ta là lẩm bẩm tử lão thi Gọi ta văn kiện nổi liền rộng lấy lạc vong hàm đột nhiên toát ra một câu quý tỉnh lời nói. Phương Cảnh cười một tiếng. Đã sớm nghe nói oang hàm tinh thông nhiều loại tiếng địa phương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Khoan hãy nói. Nghệ nhân lâu dài không có chỗ ở cố định. Đột nhiên có thể nghe được quê hương mình ngôn ngữ vẫn là thật vui vẻ cùng thân thiết. Không giống mưu chút người chủ trì. Rõ ràng là người hoa phòng vấn thời điểm lại là tiếng Anh. Bị đổi hai lần mới sửa đổi tới. Ai hảo hàm ca. Phương cảnh nhô thuận gật đầu. Đêm qua dương mình gọi điện thoại cho ta. Làm ta chiếu cố thật tốt ngươi. Hiện tại xem ra nàng lo lắng là dư thừa. Ngươi đứa nhỏ này rất cơ linh. Biến hình ký ta xem qua. Ngươi tống nghề cảm giác rất mạnh. Đến lúc đó ta sẽ lên tiếng cho ngươi. Ngươi chú ý trả lời là được Đáp không được liền đưa ánh mắt nhìn về phía sử hàng Làm hắn tới Nhìn vong hàm cười xấu xa Sử hàng trợn trắng mắt Có ngươi như vậy đãi khách sao ta mặc dù ca hát không dễ nghe Nhưng cũng không thể đối với ta như vậy À trừ phi là hai trận nổi lẩu Không phải không có thương lượng Ngươi nói đúng đi phương cảnh Mới đến Nồi lẩu coi như ta đến lúc đó còn thỉnh sử hàng lão sư chiếu cố. Đừng. Vẫn là để lão Wong tới đi. Hắn địa đầu xa. Quen thuộc. Hơn nữa đây cũng là hắn thiếu ta. Đại trời lạnh ăn lẩu. Trà cha ngấm lại đều chảy nước miếng. Wong hàm lắc đầu cười khổ. Ai kêu này kỳ tiết một tổ mời người thả bồ câu. Bằng không hắn cũng sẽ không tìm xử hàng cứu chàng. Hành coi như ta. Buổi chiều chép xong tiết một liền đi. Phương Cảnh cùng nhau ha hì hì từ chối thì bất kính ngươi thật đúng là không khách khí. Ba người ngồi tại khán đài hàn huyên hơn một giờ. Đại bộ phận đều là oong hàm cùng sử hàng đang nói. Phương Cảnh bên cạnh nghe. Thỉnh thoảng đáp mấy câu. Theo hai người đối thoại trong Phương Cảnh biết bọn họ là 7-8 năm bằng hữu bình thường không ít tụ hội. Mãi cho đến tiêu văn tính tìm đến phương cảnh mới rời khỏi đi tới phòng hóa trang Hai giờ đồng hồ Triệu lệ ảnh cùng vương bảo cường lần lượt đến Bọn họ có chính mình thợ trang điểm Trên xe liền đã hóa trang xong Thứ nhất nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau liền bắt đầu diễn tập Nói là diễn tập Kỳ thật cũng chính là trước tiên quen thuộc chỗ đứng Thiên thiên huyên để 5 người Tăng thêm 4 người bọn họ khách quý Đó chính là chín người. ốm kính cứ như vậy đại. Sẽ không đem sở hữu người chụp đi vào. Trong đó liền dính đến cơ vị. Ai cũng muốn đứng ở giữa. Nhưng đây là không thể nào. Chỗ đứng của bọn họ Long Hàm tự mình an bài. Vương Bảo Cường già vị lớn nhất. Tự nhiên là cơ vị. Tại Vương Bảo Cường bên tay trái theo thứ tự đếm qua đi là Long Hàm. Điện Nguyên. Tiểu ngũ. Bên tay phải là triệu lệ ảnh, sử hàng, phương cảnh tiền phong, âu địch. Nhìn qua bên cạnh đầu lớn như cách đấu thô cổ tiền phong, phương cảnh liếu lưới. Từng có lúc, này vị cũng là xoáy đến một nhóm. Nhớ rõ trước kia xem vừa đồng học thiếu niên. Phương cảnh liền bị tiền phong vai diễn tiêu tử sinh hút phấn. Tao nhã nho nhã. Phong độ phiên phiên. Khí chất mất phàm. Một thân dân quốc trường bào mặc trên người hắn một chút không đột ngột Mắt ngọc mày ngài Thư sinh khí phách Đem niên đại đó người đọc sách bộ dáng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế Mạch thượng nhân ngọc Công tử vô song Những lời này hình dung năm đó hắn cũng không quá đáng Không biết bao nhiêu nữ sinh ban đầu chính là bị tiêu tử sinh nhân vật này hấp dẫn Hiện tại nha Nhìn qua này 150 lục thể trọng còn có sầu mỡ làn ra không đề cập tới cũng được. Các vị người xem bằng hữu mọi người tốt hoan nghênh đi vào tép thiên thiên hướng thượng chúng ta là tép không giống nhau thiên thiên huyêng đệ. Này kỳ chúng ta chủ đề gọi đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Vừa nhắc tới cách này chủ đề. Chúng ta người chủ trì đều thực hưng phấn aong hàm cách thứ nhất mở miệng. Âu địch nói tiếp. Kia là đương nhiên dù sao chúng ta là văn hóa loại tiết mục kỳ thật ta đã sớm chờ mong một trận đọc sách hành trình ngươi xem phong ca Hồng Quang đầy mặt ở phía sau đài liền cùng ta khoe khoang lần này nhất định phải lực áp quần hùng hắn đây là bóng loáng đầy mặt A điện Nguyên cười nói tiền phong khó được một lần tại thể trọng bên ngoài trình độ thượng áp chúng ta một đầu đại gia cũng không cần trêu vẽo hắn ha ha ha tiền phong cười to Dùng tay vuốt một cái kiểu tóc. Tao bao nói. Biết ta vì cái gì béo sao câu nói kia nói thế nào bây giờ ngươi thể trọng bên trong cất giấu ngươi đọc qua sách. Đi qua con đường. Còn có. Còn có uống qua bia, ăn xong cơm, nướng, vịt cái cổ, đùi gà. Uông hàm tiếp một câu, đem người xem chọc cho cười ha <cười> ha. Được rồi. Trở lại chuyện chính. Mặc dù tiền phong trình độ tại trong chúng ta là tối cao. Nhưng hôm nay vì không cần hạn chót, chúng ta cố ý mời đến một nhóm trình độ thấp hơn. Không thể nào hàm ca chúng ta này thì là đọc sách chủ đề. Ngươi như thế nào đều tìm một bang trình độ thấp này ngươi liền không hiểu được. Mặc dù bọn họ trình độ thấp, nhưng ở chính mình lính vực thành tựu lại không thấp. Nhà bọn họ là ai đâu kế tiếp để chúng ta tiếng vỗ tay cho mời hôm nay thần bí khách quý ô ô ô ô phương cảnh phương cảnh khán đài. Làm lính trưởng tiêu văn tính cùng hồng phương thực chuyên nghiệp. Người còn chưa có đi ra liền nâng lên đến trường hò hét. Nhiệt tình tăng vọt không khí thành công kéo theo chung quanh giới văn nghệ nhân sĩ. Cũng mặc kệ phương cảnh là ai, người chung quanh hung hăng đi theo gọi. Triệu lệ ảnh, triệu lệ ảnh. Nhìn một bộ màu trắng váy liền áo triệu lệ ảnh cái thứ nhất xuất hiện, người xem lập tức thay đổi khang đầu. Tháng trước triệu lệ ảnh tại Kim Cung thượng thượng bị người xem bỏ phiếu chọn làm Kim Cung nữ thần. Thành công thu hoạch một nhóm lớn thanh niên nam nữ phấn ti. Hiện tại vừa ra trận tiếng hô đều nhanh so người chủ trì cao. Thậm chí hiện trường còn có người dơ đèn màu bảng hiệu lay động. Trên đó viết triệu lệ ảnh tên. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 75 giới thiệu cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 15 200 so sánh với triệu lệ ảnh. Bảo cường ra trận nhân khí liền không có như vậy đại. Hắn đi là diễn ký lộ tuyến. Xuất đảo những năm này hào tác phẩm không ít. Nhưng không đòi nam nữ trẻ tuổi yêu thích. Không chỉ là hắn. Tại hiện tại cách này thời đại. Nóng nhất đều không phải diễn ký phái. Lưu Thiên Vương Quá Châu A một bộ phim hơn hai ngàn. Vạn Cát C. Nhưng nhân ra một cách nam đoàn xuất đảo tân nhân mở miệng chính là tám ngàn vạn liền hỏi ngươi có phục hay không mấu chốt sản xuất Phương còn đưa cho. Phương Cảnh còn tốt điểm. Bởi vì là mộng chi thanh quán quân. Tăng thêm một hệ liệt hảo ca treo âm nhạc bình đài bên trên. Hiện tại nhân khí ngày càng lên nhanh. Dưới đài không ít tuổi trẻ người xem vẫn là biết hắn. Cho mấy ba vị hoan nghênh đi vào thiên thiên hướng thượng làm khách. Vong hàm cười nói. Lệ ảnh là chúng ta tương nam đài khách quen. Mặc dù thượng chính là sát vách nhanh bản Lần này là thứ nhất ngày nữa thiên hướng bên trên Cho người xem chào hỏi đi mọi người tốt Ta là triệu lệ ảnh cám ơn triệu lệ ảnh cười bái Ba ba ba ba ô ô lệ ảnh ta yêu ngươi dưới đài người xem thực chuyên nghiệp Nói vừa xong liền cho tiếng vỗ tay Mặc dù đại bộ phận đều là dùng tiền thuê Nhưng có thể nhìn ra trong đó một ít là thật yêu thích triệu lệ ảnh Bảo Cường bảo Cường là người quen cũ tin tưởng mọi người đều biết. Đúng đúng đúng ta nhớ được hắn đây là lần thứ ba thượng chúc ta tiết mục. Tiền Phong suy nghĩ một lát sau nói. Mọi người tốt ta là Vương Bảo Cường thực cao hứng lại một lần nữa đi vào thiên thiên hướng thượng. Vương Bảo Cường hít mắt cười một tiếng. Lộ ra hai bài răng trắng. Người gần trung niên hắn thoạt nhìn có điểm ngốc bên trong ngu đần cùng thành thật. Này vị! Này vị là cách khuôn mặt mới Hàm ca ngươi đừng nói Ta biết Âu địch cướp lời nói Hắn gọi phương cảnh Hôm qua ta còn nghe hắn ca Đang muốn nói chuyện điển nguyên nhất đốn Dựa theo bọn họ tập luyện Câu này từ hẳn là hắn Không nghĩ tới bị cướp Kinh ngạc hai giây sau cười nói Hôm nay đi làm trên đường ta Xe bên trên phóng chính là hắn ca Thực ưu tú âm nhạc người Lúc đó trận người xem có biết tên hắn sao uong hàm mặt không đổi sắc đem lời ốm chuyển hướng người xem Phương cảnh đều nhịp thanh âm vang vọng toàn trường Một đám kêu đều thực ra sức Phương cảnh trông thấy tiêu văn tính mặt đều gọi giống đỏ lên Không cần trang phương cảnh khoa trương khoát tay cười nói đại gia thật không cần trang Ha ha ha người xem cùng đại bên trên mấy cái người chủ chỉ nghe nói như thế đều cười Thấy triệu lệ ảnh che miệng cười trộm. Con mắt đều hít thành một đường. Long hàm nói. Phương cảnh hiện tại rất hòa. Mấy bài hát đều tiến vào các đại âm nhạc bảng xếp hạng. Download lượng hơn mấy trăm vạn. Lệ ảnh nghe qua hắn ca sao Long hàm vì chiếu cố phương cảnh thật là liều mạng. Liên tiếp vì hắn tìm chủ đề. Nghe qua triệu lệ ảnh gật đầu. Thật không cần trang phương cảnh lại tới. Cách này thật không có trang triệu lệ ảnh nhịp ngậm cười cười. Vào tuần lễ trước tiểu minh ca tại ít gọi phát ngươi ca. Ta nghe rất không tệ. Đa tả đa tả phương cảnh chắp tay trước ngực cười gật đầu cám tả. Hoàng hiểu minh tải ngành giải trí nhân duyên rộng. Cơ hồ có rất ít nghe được cùng ai phát sinh mâu thuẫn. Hơn phân nửa minh tinh ít gọi hắn đều điểm chú ý. Ngoại trừ lão bà diễn ký có điểm chiêu đen. Kỳ thật hắn không có gì làm cho người ta lên án địa phương. Hàng năm ngành giải trí cá nhân quyên tiền nhiều nhất chính là hắn. Phương cảnh trụ thành đô liền có Hoàng Tiểu Minh ngân sách hội. Giới thiệu xong phía trước ba vị. Chúng ta lại đến nhìn xem vị đại thúc này. Chứ xanh biên tập. Nhà phê bình điện ảnh. Cũng là ta hảo bằng hữu. Sử hàng hoa lạp lạp lạp a một hồi tiếng vỗ tay lúc sau. Gong hàm nói. Thực cao hứng có thể mời đến mấy tương lai làm khách thiên thiên hướng thượng Mọi người đều biết Chúng ta đây là nhất đương văn hóa loại tan xô tiết mục Phương cảnh nhìn qua chúng ta tiết mục sao Đừng nói ngươi từ nhỏ xem lớn lên a ngươi biến hình ký ta xem qua Nhà ngươi nơi nào hai năm qua mới mở điện Toàn thôn đều không có mấy đài tivi Vì thượng tiết mục nhìn qua mấy kỳ Phương cảnh xấu hổ Hắn vốn còn muốn nói từ nhỏ nhìn thấy đại đâu đây coi là không thể có người nhìn cũng không nhìn. Mở miệng liền nói thực cao hứng đi vào vui vẻ đại bản doanh. tiền phong cười rút, gặp được hàm ca còn nói hà lão sư tốt như thế nào sâu dài rồi. Này kỳ chủ đề gọi đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Vương Dương Minh tiên sinh có câu nói ta thực đồng ý. Chi hành hợp nhất. Có thể đem kiến thức trong sách vận dụng tài sinh hoạt ta cảm thấy lúc này mới không cô phụ nhiều năm vất vả học tập hôm nay mời đến mấy vị khách quý ngoại trừ sử hàng lệ ảnh phương cảnh bảo cường ba vị đều là sợi cỏ xuất sinh nhân thân trải qua khúc chiết có thể đi đến hiện tại thực không dễ dàng nói đến ta cũng là sợi cỏ ta trường đại học tốt nghiệp trình độ thấp tại trong công tác có nhiều gian nan ta cũng là biết đến Thiên Thiên Huyên để bên trong tiền phong trình độ tối cao thuộc về chúng ta trình độ đảm đương mở màn thực thuận lợi thành công đem khách quý đưa vào tiết mục phong hàm gian trinh lệch thời gian không nhiều lắm liền trực tiếp tiến vào chủ đề ai hàm ca ngươi lời này ta liền không đồng ý Điền Nguyên mở miệng ta hoa Hạ truyền thông đại học tốt nghiệp ta thượng hí tiền phong không cam lòng yếu thế thọc một câu ta đạo diễn hệ ta ngươi ngưu hai người một hồi treo vẹo. Uông hàm đưa áng mắt nhìn về phía thiên thiên huyên để còn lại hai người. Âu địch tiểu ngũ cái gì trình độ khổ khổ tiểu để bất tài. Gian khổ học tập 10 năm. Âu địch một mặt kiêu ngạo. Ta so âu địch ca nhiều rét lạnh 2 năm nghe hai người ngứ khí. Uông hàm che mặt. Các ngươi liền nói sơ mấy cao nhất cao nhị ha ha ha nhìn này đối tên dở hơi. Người xem cười ha ha. Lệ ảnh đâu ngươi cái gì trình độ vong hàm hỏi triệu lệ ảnh cười cười Trung chuyên phương cảnh ngươi đây sơ trung nghe được một cái so một cái thấp Bên cạnh vương bảo cố nén không ngưng cười Đừng nhìn ta Ta 8 tuổi thượng thiếu lâm Không có đọc qua sách Sử hàng bị chọc phát cười Đây là lần đầu tiên trông thấy đem trình độ nói nhỏ đến như vậy lý trực khí trắng Trở lại chuyện chính Trình độ cũng không có nghĩa là năng lực. Hôm nay sở dĩ mời đến mấy vị. Chính là muốn nói cho đại gia. Chỉ cần chịu cố gắng. Tương lai đồng dạng có thể hoàn thành chính mình giấc mộng. Bảo Cường hôm nay là đại hoàn. Có thể cho đoàn người nói một chút ngươi thành công bí quyết cái gì Vương Bảo Cường vò đầu cười ngây ngô. Cũng cái gì. Yêu quý. Kiên trì ta nghe nói ngươi trước kia đóng vai phụ thời điểm nằm qua rãnh nước bẩn. Một ngày ăn ba cái bánh bao Vì phối hợp diễn viên chính Mặt đều bị đánh sưng Rất bình thường ta thảm nhất Thời điểm là theo cao 3-4 mét Địa phương hướng xuống ngã Một lần bất quá lại một lần Khi đó mới vừa tiếp xúc diễn kịch Cách này ngành sản xuất Cũng không hiểu tá lực giả ngã Ngày kế xương cốt đều rách ra Trở lại phòng cho thuê hai ngày dậy không nổi Cuối cùng vẫn là bằng hữu Đem ta đưa bệnh viện Vương Bảo Cường nói phong khinh vân đảm. Người xem nghe được liếu lưới. Rất nhiều người đều nói hắn sẽ chỉ diễn đồ đần. Vận khí tốt mới đi cho tới hôm nay. Không nghĩ tới còn có như vậy một đoạn quá khứ. Ngong hàm muốn chính là cái hiệu quả này. Đưa ánh mắt nhìn về phía triệu lệ ảnh. Lệ ảnh đâu ngươi xương cốt sẽ không cũng từng đứt đoạn A người đỏ thị phi nhiều. Theo danh khí lớn. Thanh âm nghi ngờ cũng càng ngày càng nhiều. Trên mạng không ít người mắng triệu lệ ảnh không có diễn ký không học thức, chỉ là một cách bình hoa. Đoạn thời gian trước nàng tại yến đại cửa ra vào che mặt chụp một chương chiếu, nói về sau muốn quang minh chính đại đi vào. Không nghĩ tới số lớn dân mạng tại ít ở nhắn lại, nói con hát không xứng vào trăm năm danh giáo, làm nàng lăn. Lần này ngày nữa thiên hướng bên trên. Người đại diện chính là vi vọng triệu lệ ảnh đem mặt tốt biểu hiện ra ngoài. Bỏ đi một bộ phận loại thanh âm này. Diễn kịch kỳ thật thực vất vả, cũng không có đại gia màn ảnh nhìn thấy như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Triệu lệ ảnh gượng cười nói, ta đoạn thời gian trước quay phim từ trên ngựa ngã xuống thiếu chút nữa lính tàn tật chứng nhận. Xoạt toàn trường xôn sao? Long hàm cũng là một bẩm. Quan tâm hỏi. Hiện tại thế nào còn tốt đó chứ vẫn được nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại có thể tiếp tục quay phim. Như thế nào không cần thế thân ta biết có một ít khí là cần thế thân thay thế. Đây rất bình thường a nghe được vong hàm lời nói. Vương Bảo Cường âm thầm gật đầu. Hắn chính là động tác diễn viên. Nhưng có đôi khi đều sẽ dùng đến thế thân. Không phải bọn họ không chuyên nghiệp mà là không cần thiết. Tỉ như chụp một trận tay đua xe lái xe trôi đi đoạn ngắn. Cũng không thể thật gọi diễn viên từ đầu đi họp ô tô trôi đi kia được bao lâu trước không phải đạo diễn có thể chờ hay không. Không phải nhân viên chuyên nghiệp lái xe nhẹ nhàng di chuyển. Trong đó mức đầu nguy hiểm quá lớn. Xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm nhớ tới lúc ấy tình huống. Chịu lệ ảnh hiện tại cũng còn nghĩ mà sợ. Kia là một trận vở kịch quan trọng nhất. Tăng thêm khuôn mặt ra kính suốt thực cao. Ta không muốn dùng thế thân. Cho nên mới tự thân lên. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 76 kịch bản kia phương cảnh đâu ta biết trên mạng rất nhiều người nói ngươi là may mắn. Dựa vào biến hình ký tiến vào người xem tầm mắt. Đằng sau tại hoa hạ mộng chi thanh một tiếng hót lên làm kinh người. Trở thành chạm tay có thể bỏng sao ca nhạc. Người ít gọi phấn ti đắt hơn 300 vạn Sinh hoạt khẳng định so trước kia tốt hơn nhiều 4 tháng không đến thời gian Theo không có gì cả đến gặp may Thật làm cho người gen tị Đối mặt Âu địch đặt câu hỏi Phương cảnh nhíu mày thu nội dung bên trong không có cái này đặt câu hỏi à, Không đợi hắn nói chuyện Ông hàm nói Một tiếng hót lên làm kinh người phía trước còn có câu gọi năm không minh Biến hình ký bên trong. Ta chú ý phương cảnh nhà bên trong tường bên trên rán đầy báo chí. Phía trên ngoát ngoát vẽ tranh có rất nhiều bút tích. Thôn bọn họ không có tivi. Chỉ có thể dựa vào loại phương thức này xem thế giới bên ngoài. Ta còn nghe nói phương cảnh sơ chung có cơ hội liền chạy ra khỏi đi kiếm tiền lên mạng. Không phải là vì chơi game, Mà là tìm đọc các loại tư liệu. Dựa vào cố này cầu học như khát tinh thần Hắn có thể có hôm nay một chút không ngoài ý muốn Hơn nữa hắn vì chiếu cố nhà bên trong mùi mùi Từ bỏ học trung học cơ hội Đây là làm ta cảm động nhất Trước kia chúng ta trường học có câu khẩu hiệu của trường Gọi đức ký song hình Chi hành hợp nhất Là thiểu dân thư lão tiên sinh đề tài Nói đến trường học cũ Ông hàm trở nên nghiêm túc Chúng ta niên đại đó trường dạy nghề là bát sắt. Ra tới bao phân phối. So cái gì đều quang vinh. Nhớ rõ khai rằng hiệu trưởng cho chúng ta phát biểu. Hắn nói khẩu hiệu của trường vì cái gì đem Đức phóng vì thứ nhất bởi vì Đức lập nhân ký lập thân. Uông hàm nói đến Đức ký thời điểm thật sâu xem ra âu địch một chút. Không sai, lấy Đức lập nhân, lấy ký bàng thân. Sử hằng sau khi nghe xong liên tục gật đầu Đọc sách một là minh lý Hai là mưu sinh Cả hai không thể phân chia Nếu như chỉ là học giỏi Phẩm đức không được Vậy tương lai bất quá là tiền lương cao điểm Cùng một phát giàu không có gì khác biệt Tính không được người đọc sách Tư mã công tại tư chỉ thông dám bên trong đem người điểm tứ đẳng Tài đức vẹn toàn vì thánh nhân Có đức không tài vì quân tử Có tài không đức vì tiểu nhân. Không tài không đức vì người ngu. Nhân sinh chính là một quyển sách. Hồi hương lão nông không có đọc sách thủ giáo dục. Nhưng nếu như hiểu được trung hiếu tiết nghĩa. Nội tâm thiện lương. Vậy hắn chính là quân tử. Uông hàm tiết tấu khống chế rất tốt. Hết thầy lại trở lại nguyên lai quỹ đạo. Theo đọc sách nói tới làm người lại nói tới giáo dục. Mỗi người đều nói một ít chính mình quan điểm. Phương Cảnh ngươi mới vừa ra trường học ra tới. Cảm thấy giáo dục là cái gì Ông hàm lại một lần nữa đem đề tài ném qua tới. Có lẽ là Dương Nịnh điện thoại có tác dụng. Lần này buổi trưa hắn thực chiếu cố Phương Cảnh. Như loại này đơn giản vấn đề chỉ cần trả lời quan Phương một chút liền có thể đi qua. Mà vừa nói quay phim liền sẽ cho ốm kính tỷ lệ lộ diện tự nhiên đi lên. Phương Cảnh không có qua loa trả lời, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ, ta tuổi còn nhỏ, nhân sinh trải qua không nhiều, nói giáo dục nói có điểm không đủ, bất quá ta đối với nước ngoài một vị triết học gia nói thực đồng ý, hắn thuyết giáo dục chính là một cái cây lay động một cái cây, càng nhiều mây thôi động một đám mây, một cách linh hồn tỉnh lại một cách linh hồn Bà bà bà nói hay lắm dưới đài tiêu văn tính rất cho mặt mũi vỗ tay kéo theo người xem. Nhìn cái này có điểm đoạt hí trợ lý. Phương cảnh sạm mặt lại. Cũng may vong hàm mấy người cũng đi theo vỗ nhẹ nhẹ tay. Vấn đề này kịch bản không có. Toàn bộ nhờ phương cảnh lâm thời phản ứng. Sự hằng sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới ngươi còn đọc qua nước ngoài triết học. Những lời này nói thật tốt. Tác giả tên gọi là gì quay đầu ta được đọc một chút. Giáp bơ, lời này xuất từ hắn giáo dục là cái gì? Ta nhớ kỹ, có sảnh mọi người cùng nhau giao lưu. Sử hàng danh sưng ngành giải trí đọc sách nhiều nhất người. Thì sách như mạng. Trong nhà tất cả đều là sách. Đối với cảm thấy hứng thú sách lúc này liền hỏi. Mấy chục tuổi người không có nửa điểm ngượng ngùng. Nhất định nhất định phương cảnh thuận miệng qua loa cũng không có để ở trong lòng Tại ngành giải trí công tác có nhiều bận biểu hắn là biết đến Một năm 365 ngày Đoán chừng không có mấy ngày có thể nghỉ ngơi Sử hàng mặc dù là biên kịch Nhưng đồng giảng đến cùng đoàn làm phim chạy Một tuần kịch chụp bao lâu hắn liền phải cùng bao lâu Hai người đều bận biểu Một năm có thể hay không gặp một lần đều nói không chừng Nửa giờ sau uong hàm nhẹ cào một chút tai phải. Toàn trưởng vẫn luôn nhìn chằm chằm phó đạo diễn tại bộ đàm bên trong gọi thẻ. Hết thảy video nháy mắt bên trong tạm rừng. Đây là trước đó ước định án hiệu. Khống chế toàn cục uong hàm cào tai. Biểu thị muốn giữa trận nghỉ ngơi. Không thể tiếp tục ghi chép Ngoài ra còn có đơn chỉ không trung hòa vòng, vỗ nhẹ nhẹ nói chuyện ốm những này đều đều có các ý tứ. Ghi chép lâu như vậy đại gia hậu trường thư giãn một tí đợi chút nữa lại ghi chép Wong hàm dẫn mấy người đi vào hậu trường một gian phòng nghỉ Bên trong có ghế sofa máy đun nước Trên bàn trà còn có một bàn hoa quả Tiết mục truyền ra thời điểm là nửa giờ Nhưng bọn hắn muốn thu thời gian rất dài Ít nhất 4-5 giờ Một lần ghi chép hảo căn bản không có khả năng Coi như người chủ trì một mực làm việc Không uống nước không hơn nhà vệ sinh, mấy giờ xuống tới khách quý cũng chịu không nổi. Ngồi hàn huyên vài câu uông hàm rời đi, biểu thị sau 20 phút trở lại để bọn hắn ra cửa. uông hàm sắc mặt âm trầm. Không nói một lời đi đến mặt khác một gian phòng nghỉ. Đây là bọn họ người chủ trì chuyên dụng. Tiền phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Một tay chống đỡ má. Ngồi ghế sofa bên trên không biết suy nghĩ gì điền nguyên tắc là cầm từ bản xem xét tỉ mỉ. Âu Địch ngồi tiền phong đối diện, vưng một chén nước không nói gì. Tiểu Ngũ thấy bầu không khí có điểm dày đặc, rót một chén nước đưa tiền phong. Thuận thế ngồi ghế sofa trên vai, phong cả, uống nước cám ơn tiền phong tiếp nhận nước lễ phép nói tả phủi một chút Âu Địch, nhích miệng lên chợt lóe lên. Năm cái người chủ trì lời kịch đều là trước tiên điểm hảo. Ai nói cái gì từng người nắm chắc. Không thể loạn. Không phải ai cũng cướp lời. Tiết mục như thế nào ghi chép vong hàm là lão đại. Cũng là tiết mục người chế tác. Chỗ đứng. Ba quần áo. Kịch bản. Đều là hắn định đoạt. Vừa mới thu địch hỏng quy định. Ngay từ đầu liền đoạt điện nguyên tử. Một lần sai có thể là ngoài ý muốn. Nhưng đằng sau lại hướng phương cảnh nói ra kịch bản bên trong không có vấn đề Cái này có điểm ý vì sâu xa Răng rắc long hàm vặn cửa mà tiến ánh mắt quét mấy người một chút Âu địch xảy ra chuyện gì vì cái gì bất an trước đó tập luyện nói hàm ca Thật xin lỗi Ta tạm thời nhớ xóa Trách ta Ta hiểm điểm Nhìn tu địch một bộ thành khẩn bộ dáng Long hàm dần không chỗ phát tiết Đây là không đem hắn đưa vào mắt rồi một năm qua này Âu Địch dựa vào khôi hài cùng bắt trước thiên phú. Nhân khí càng ngày càng cao. Đại diện quảng cáo tiếp không ít. Cùng trong đài lãnh đạo cùng một tuyến sau dần dần sự nghiệp trên thăng có hướng tiết mục nhị ca phương hướng phát triển xu thế. Người nào có năng lực người đó lên. Đây là hắn long hàm làm việc luôn luôn chuẩn tắc. Âu Địch chủ trì cùng khống tràng năng lực không tệ. Chính là tính trong đài lãnh đạo không phùng Hắn cũng nguyện ý cho người trẻ tuổi cơ hội Nhưng không nghĩ tới tu địch càng ngày càng không có huy củ Thường xuyên lâm tràng phát huy không theo nguyên bản tập luyện hảo nói chuyện Cố ý sang từ đoạt từ Vong hàm muốn nói lại thôi Cuối cùng ngứ khí tăng thêm nói Quay lại viết phần kiểm điểm cho ta Mặt khác tiền lương trừ hai ngàn Lần sau ta không hy vọng lại nhìn thấy loại tình huống này Cám ơn hàm ca Âu địch xấu hổ cười lớn Đâu còn có đài bên trên chuyện trò vui vẻ Thành thảo điêu luyện nửa phần bộ dáng. Trước đó hắn vậy không cẩn thận nói nhầm Nhưng quang hàm chỉ là miệng phê bình Chưa từng có tiền phạt viết kiểm điểm Xem ra lần này là thật tức giận Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 77 từ hắc trong phòng nghỉ Phương cảnh cùng triệu lệ ảnh vương bảo cường câu được câu không nói chuyện phiếm Sử hàng cái cứ đi ra ngoài hút thuốc lá vẫn luôn không có trở về Cùng ngành giải trí đại bộ phận phú nhị đại không giống nhau Ba người đều là sợi cỏ xuất thân tiếng nói chung thật nhiều Cùng ngoại giới cái nhìn khác biệt Chân thực vương bảo cường không có ngốc như vậy bên trong ngu đần Ngược lại trầm mùng cẩn thận Khéo hiểu lòng người Cho chuyện một chút Vương Bảo Cường nói đến nhà đình Nhất lên chính mình lão bà nữ nhi Mặt bên trên dương dương tử đắc So năm đó cầm kim mã ảnh đế cao hứng Chiều lệ ảnh mắt bên trong tất cả đều là ghen tị Vương Bảo Cường năm ngoái giải ước hoàng triều truyền hình điện ảnh công ty Thành lập phòng làm việc của mình Hào tác phẩm một bộ tiếp một bộ Gia đình sự nghiệp xong bội thu Tại các nàng nghề này Có thể không nhận ước thúc. Chính mình làm lão bản người không nhiều. Dù sao không phải ai rời công ty đều có thể sống sót. Giống như Dương mịch Cách loại này chỉ là số ít. Không có công ty giới thiệu tài nguyên. Cách nào đạo diễn nhận biết ngươi ngành giải trí chính là không bao giờ thiếu diễn ký phái cùng thần tượng phái. So ngươi đỏ. Giá cả so ngươi tiện nghi nhiều người. Một nhà hảo quản lý công ty giá trị thị trường trăm ức Các loại diễn nghệ tài nguyên bó lớn. Tùy tiện để lọt điểm ra đến liền có thể nuôi sống không biết bao nhiêu người. Đây cũng là rất nhiều minh tinh tình nguyện bị công ty bóc lột cũng không nguyện ý rời đi nguyên nhân. Muốn tự lập môn hồ cũng phải có thực lực kia. Quân không thấy đại bộ phận một tuyến hàng hiệu đều phải phụ thuộc công ty sinh tồn. trò chuyện cái gì đâu như vậy vui vẻ 7-8 phút sau Long Hàm cùng xử hàng trở về. Thấy bọn họ vui vẻ hòa thuận bộ dáng cười hỏi. Phương Cảnh cười cười, nghe bảo cường ca nói hài tử chuyện. Này ngươi nhưng xen tỷ không tới. Sử hàng nói chuyện tựa như cách địa chủ lão tài, đặc biệt là phối hợp hắn dâu cá chê. Đúng vậy, đúng vậy. Phương Cảnh cổ lỗ thu hoành liên tục gật đầu. Hàn huyên một hồi. Thấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Uông hàm mang theo mấy người trở về đến đài bên trên tiếp tục ghi chép tiết mục. Một phen gõ sau thu để trở nên thành thật. Không tại đề kịch bản lời nói với người xa lạ đề tài. Mấy cách người chủ trì bên trong Uông hàm thành thục lão luyện. tiền phong vai phụ làm được cũng rất tốt. Tăng thêm phương cảnh diệu ngữ liên tiếp. Thỉnh thoảng từ hắc. Dẫn tới toàn trường cười ha ha. Triệu lệ ảnh người đại diện tại dưới đài như có điều suy nghĩ. Nửa đường kêu dừng vài phút. Cũng làm cho triệu lệ ảnh đi theo từ hắc. Lấy vui đùa phương thức đem trên mạng đối nàng mặt trái đánh giá rằng ra tới. Những ngày này các nàng tải trên mạng các loại giải thích đều chắn không được hắc tử từ, từ từ miệng tóc nhanh sầu bạch. Vừa mới nhìn thấy phương cảnh từ hắc. Triệu lệ ảnh người đại diện liền nghĩ đến lớp không bằng khai thông. Đã không giải thích được. Cái kia rứt khoát không giải thích. Cười đối mặt hắc tử. Nhìn thẳng vào chính mình vấn đề Cũng không biện giải Tiết mục một, một chuyện ra Người xem sẽ chỉ cảm thấy nghệ nhân rộng lượng khôi Hai, nguyên bản ấm tượng khẳng định có sở đổi mới Dưới đài Tiêu văn tính xem phương cảnh ánh mắt đều không đúng Đáy mắt đều là sùng bái Hắn không nghĩ tới cách này tiểu lão bản đầu chuyển như vậy nhanh Một chiêu này lấy lui làm tiến quả thực là thần lai chi bút Hiện tại nghệ nhân vừa ra vấn đề chính là phát ít hỏi hoặc là mở buổi họp báo giải thích. Đối mặt trên mạng chất vấn. Một câu đúng là nói xấu. Đã sao luật sư xử lý trở thành thành ngư pháp. Nhưng làm như vậy hiệu quả một chút không có, người xem nên mắng vẫn là đồng giảng mắng. Phương cảnh hắn chiêu này cùng tiền thế nhà rãnh đại hội họp. Cái kia tiết mục lại gọi tẩy trắng đại hội. Tại thoát khẩu tú tiết một bên trong xem như một lấy làm kỳ ba. Tóm lại một thân đen người đi lên, xuống tới thời điểm trí ít có thể tẩy trắng hơn phân nửa. Hai giờ về sau, Uông Hàm làm phương cảnh hát một bài chạy mà kết thúc thu. Buổi tối, Uông Hàm dẫn phương cảnh xử hàng vương bảo cường cùng triệu lệ ảnh đi vào nơi đó một tiệm ăn. Nơi này phục cổ trang trí thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần trang nhã Nếu không phải trên lò đặt vào nóng hôi hổi nồi lẩu Phương Cảnh còn tưởng rằng đây là một gian cổ đại phòng sách Đại gia đừng khách khí tùy tiện điểm Hôm nay lão Wong làm chủ nhất định phải hung hăng giết hắn nhất đốn Mặc dù sử hàng ngoài miệng nói như vậy Nhưng hắn điểm đồ ăn cũng không phải là rất nhiều Chỉ là chọn lấy mấy cái chính mình thích ăn Wong hàm cầm thực đơn cười nói cân nhắc đến nhiều người Hôm nay ta cố ý điểm một cách uyên ương nổi. Phương Cảnh là quý tình người. Ta là xuyên tình con rể. Hai ta không cay không vui. Tê cay liền giao cho chúng ta. Cách khác mấy người các ngươi tùy ý. Nghe nói như thế Phương Cảnh không chỉ có lại xem trọng uong hàm một chút. Chẳng trách nhân ra lẫn vào phong sinh thủy khởi. Làm người phương diện này thật là không thể chê. Hắn một cách mới xuất đảo tân nhân. Dù là có mấy thủ hào ca chống đỡ. Tại hoa hạ mộng chi thanh đoạt giải quán quân. Nhưng tối đa cũng chỉ tính tam tuyến minh tinh. Uông hàm những năm này nửa chân đạp đến vào chính đàn. Tiếp xúc hàng hiệu sao mà nhiều. Một ít nước ngoài lãnh sự hắn đều gặp không ít. Hạng hai minh tinh thấy hắn đều phải khách khí. Một tuyến minh tinh trước mặt hắn cũng không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng đối mặt phương cảnh cách này tiểu nhân vật. Hắn cân nhắc như thế chu toàn Đây cũng không phải là biết làm người như vậy đơn giản Cám ơn hàm ca Phương cảnh gọi hai phần thịt dây cùng rau quả viên thịt Tháng 11 bầu trời khí khô lạnh Bên ngoài thổi mạnh thấu xương hàn phong Phòng bên trong nồi lẩu mùi thơm nước mũi Đám người tham nước bọt chảy ròng Uông hàm gắp lên một mảng lớn thịt dây bỏ vào trong nồi Xoát mấy giây sau vứt ra tới Phối hợp đặc biệt quả ớt thực chất liệu. Làm cho người ta nhìn thèm ăn nhỏ rãi. Phương cảnh cũng xoát một mảnh. Thịt xây cửa vào tươi non. Cây sức lực đổi lạnh. Đừng để cập nhiều thoải mái. Nhà này hẳn là danh tiếng lâu năm. Dùng tài liệu chú ý. Làm cho người ta ăn đến không dừng được. Triệu lệ ảnh nói phải gìn giữ dáng người. Chỉ ăn hai cái. Hai cái đằng sau lại hai cái. Cuối cùng đĩa đều giống Đũa kém chút không gần một nửa đoạn Phương Cảnh Người lâm tràng phản ứng rất mạnh Có hay không nghĩ tới hướng người chủ trì phương hướng phát triển Uông Hàm thử chạy ăn một miếng thịt Mơ hồ không rõ hỏi Xoát triệu lệ ảnh tay nhất đốn Gen tỉ nhìn Phương Cảnh một chút Uông Hàm đã hỏi như vậy Chắc chắn sẽ không chỉ là thuận miệng nói một chút Lấy hiện tại uong hàm tại ngành giải trí địa vị Muốn nâng đỡ một người mới quả thực không nên quá nhẹ chuyện Đừng nhìn nhân ra chỉ là một cách người chủ trì Nhưng ngươi muốn thật coi hắn làm người chủ trì liền sai Đằng sau một chối danh hiệu lôi ra đến hù chết người Tạm thời còn không nghĩ Nghe công ty an bài đi phương cảnh nói khéo từ chối Làm ca sĩ còn tính là nghề chính Bó lớn ca chờ hắn tiêu xài Chỉ cần mổn định không chơi Tương lai tiền đồ không kém được Vững vàng Không cần mấy năm nhân khí tự nhiên sẽ tái khởi đến Trừ phi là đổ nước vào não Phương cảnh mới đặt vào như vậy đại ưu thế đừng đi làm cái gì người chủ trì Lại nói qua mấy năm đừng nói thiên thiên hướng thượng Sát vách hà lão sư đều nhanh không chịu đựng nổi Không gặp hắn tại hướng vãng sinh sống bên trong đời thời gian so nhanh bản còn nhiều thành viên khác cũng là từng người hướng về chính mình lĩnh vực phát triển. Cũng may tất cả mọi người lẫn vào không tồi. Nhưng chủ trì giới nhiều người như vậy. Có thể hốn suốt đầu có mấy cái cũng có bọn họ một tuyến người chủ trì cũng không tệ lắm. Lĩnh vực rộng. Liên quan đến tống nghệ tương đối nhiều. Trong đó có đủ nhất đại biểu chính là tiểu gắn thành công truyền hình kinh điển ví dụ. Đằng sau cũng có rất nhiều người muốn hướng lộ xấu của hắn đi. Nhưng cũng tiếc không thành công. Thứ nhất là không có như vậy tốt tài nguyên. Hai là tài hoa không được. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 78 đại thần gặp nhau nhanh vốn là nhất đương hơn 10 năm lão tiết mục. Không thể phủ nhận. Nó xác thực huy hoàng qua. Liên tục không biết bao nhiêu giới tống nghệ thu xem quán quân. Dùng hiện tại trên internet lưu hành một câu nói chính là không có một cách có thể đánh Rất nhiều người thanh xuân thời đại cùng với nhanh bản cùng nhau vượt qua Mỗi tuần ngồi sồm ở trước máy truyền hình Điều đến tương nam truyền hình Chờ đợi chính mình thích minh tinh ra sân Nhưng nó liên miên bất tận chủ đề giai điệu thật sự là quá đơn điệu Như vậy nhiều năm liền không như thế nào thay đổi Theo tuổi tác chậm rãi tăng lớn Càng ngày càng nhiều người xem không thích cái tiết mục này. Một sáu năm sau số lớn tống nghệ giống như thủy triều vọt tới. Các đài đều hoa món tiền khổng lồ chế tạo đương ra tống nghệ. Có thể cùng tương nam truyền hình địa vị ngang nhau mặc dù không nhiều. Nhưng cũng không ít. Trong đó có đại biểu tính có kỳ hoa nói. Nhà rãnh đại hội. Vương bài đối với vương bài. Chạy năm, Cực hạn khiêu chiến. Hoa hạ cao nhân tú. Hoa hạ mộng chi thanh. Uông hàm không nghĩ tới phương cảnh sẽ như vậy cự tuyệt. Ăn ăn hai tiếng liền không có hỏi lại. Hắn thưởng thức người trẻ tuổi không già. Nhưng còn chưa tới cầu hiền như khát tình trạng. Ăn xong đồ vật. Mấy người lẫn nhau lưu điện thoại cùng vơ tin. Nhiều cách bằng hữu nhiều con đường. Đang ngồi đều là kẻ già đời. Chỗ nào không hiểu đạo lý này. Mặc dù phương cảnh già vị nhỏ nhất Nhưng không chừng nhân ra ngày nào liền đỏ lên Lại nói để điện thoại lại không có nghĩa là cái gì Chờ ngươi địa vị bình đẳng thời điểm đánh tới lại nói Bình thường ta đều bể bộn nhiều việc Cơm nước xong xuôi phương cảnh trở về khách sạn Sáng ngày hôm sau đổi máy bay hướng Ma Đô Hắn kế tiếp thương diễn còn có mấy ngày Trước lúc này nhất định phải mỗi ngày công ty đưa tin Tân nhân chính là như vậy. Không có việc liền phải thành thành thật thật tới làm. Cho dù là quét dọn vệ sinh ngươi cũng phải 9 giờ tới 5 giờ về. Mới vừa ở cửa ra vào đăng ký xong. Phương cảnh chuẩn bị vào thang máy. Đột nhiên bước chân dừng lại. Nhìn về đại sảnh chỗ tiếp khách một thân ảnh. Khoảng 40 tuổi. Ánh mắt mê ly. Dầu mỡ trung niên nam. Một bộ hơn vạn áp mani bị hắn xuyên ra đồ thể thao cảm giác Nam tử hai tay ôm ở trước ngực Ngón trỏ cùng ngón giữa tích tắc gõ nhẹ cánh tay Đầu thỉnh thoảng đi dạo nhìn quanh Có một chút nhàm chán cùng khẩn trương Này ngươi tốt phương cảnh ngồi vào hắn đối diện Gật đầu cười chào hỏi Từ thạch có điểm kích động Khóe miệng một phát Khóe mắt con cá này đuôi văn lập tức bò lên Ngươi hảo phương cảnh ngươi là ta thần tượng. Ta thực thích ngươi ca. Đêm hôm khuya khót đều tại nghe. Nếu là người khác nói lời này có thể là khách sáo. Nào có đêm hôm khuya khót nghe ca nhạc. Nhưng trước mắt này vì phương cảnh là thật tin. Ngươi cũng là thần tượng của ta. Tam thúc. Phương cảnh cười cười. Buổi tối gõ chứ đối với thân thể không tốt. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian vẫn là muốn điều chỉnh xong. Trước mắt cái tên mập mạp này không phải Nam Phái Tam Thúc là ai Phương cảnh ở trong nhóm thường xuyên trông thấy có người lượng hắn ảnh chụp. Hơn nữa hắn cũng vụng trộm đi không gian nhìn qua Nam Phái Tam Thúc Tên thật gọi từ thạch Năm 1982 xuất sinh Năm nay ngoài 30 Nhưng xem khuôn mặt nói hắn 40 đều có người tin Rất khó tưởng tượng trương khiên Linh cứu đi Ngô tả loại này tinh tế nhân vật từ hắn dưới ngoài bút viết ra. Phương Cảnh cảm thấy đạo mộ bút ký bên trong mập mạp là hắn chân thực khắc họa. Người biết ta từ thạch thoại nhìn có chút hưng phấn. Chơi hắn nhóm nghề này hai đầu không thấy mặt trời. Một năm nửa năm không dưới lâu là chuyện thường xảy ra. Sát vách hàng xóm chỗ mấy năm cũng không biết hắn là nam hay là nữ. Phương Cảnh cười xấu xa. Biết. Đạo mộ bút ký đúng không hắn ở trong nhóm cùng tử thạc tán gấu qua thật nhiều lần. Chỉ bất quá đối phương không biết tên hắn mà thôi. Phương cảnh cư nhiên là ta phấn ti. Không được. Ta muốn chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Hai ta có thể chụp ảnh chung sao có thể. Tùy tiện chụp chụp xong chiếu hai người hàn huyên vài phút. Thẳng đến dương nình gọi điện thoại tới phương cảnh mới nhớ lại mặt trên còn có người chờ hắn. Vội vội vàng vàng cáo biệt sau nhanh như chớp chạy vào thang máy. Chập chập chập nhìn qua hắn bóng dáng Từ thạch hắc hắc cười khẽ. Chẳng trách có thể đỏ. Làm người hiền lành Một chút tính tình đều không có. Không hổ là chính mình sách mê nhìn điện thoại di động bên trong bốn. Năm tấm ảnh chuột. Từ thạch không có phát vòng bằng hữu. Nghĩ lại phát ở trong nhóm. Hôm nay gặp được một cái phấn ti thoạt nhìn nhìn quen mắt đại gia hỗ trợ nhận nhận. Đoạn thời gian trước Trường Hà ở trong nhóm mở ra ngậm miệng liền hừ phương cảnh ca. Còn tự xưng hai người rất quen. Dương Dương tự đắc. Một bộ vô sỉ bộ dáng Khó được bắt được một cái khoai khoang cơ hội. Từ thạch làm sao có thể bỏ lỡ. Quen lại thế nào ta là hắn thần tượng. Có thể so sánh sao Tiểu Long. Ta đi đây không phải phương cảnh sao đoạn thời gian trước người nào đó bằng hữu. Khuyên thành. Tam thúc. Ngươi có không hề có hỏi phương cảnh có biết hay không nào đó trường hà thổ đậu. Trên lầu một. Trường hà ra tới bị đánh ngươi muốn. Bị trùy. Đại lão ngưu tệ mới tiến tới lão ưng đôn tiểu gây không biết cái gì tình huống đi vào đã nhìn thấy thường. Đại lão cùng minh tinh chụp ảnh chung lập tức không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tam thúc ở đâu gặp được ngày khác ta đi vòng vòng. Làm không tốt cũng có thể gặp được hai cái rất quen bằng hữu nhìn thấy nhóm bên trong một người một câu trào phúng. Trường hà mặt đều nhanh đen thành đáy nồi. Ngón tay phản phất có thiên nghiêm trọng. Chính là theo không dưới bàn phím. Một bên tử lương đều nhanh cười rút ca. Phục chế bản vẽ đánh mặt a Người có thể chịu phát đồ đi qua đối hắn giờ làm việc không muốn nói chuyện phím. Ngươi có hay không một chút đạo đức nghề nghiệp ngươi là không có đồ A lần trước đi ma đô đài truyền hình ta ghi chép video. Muốn hay không cho ngươi khổ khổ gơ. Cả. Giờ. Mấy phút đồng hồ sau. Một đoạn trường hà cùng phương cảnh trò chuyện video xuất hiện. Bởi vì làm giảm âm thanh xử lý. Cũng không nghe thấy nói chính là cái gì. Trường hà tạ mời đi làm trên đường mới vừa xuống đất sắt trình độ bác. Khổ khụ có chuyện gì thật đúng là phương cảnh A chỉ bất quá kiểu tóc không giống nhau. Có vị nào đại lão có thể đem thanh âm lấy ra sao không biết nói cái gì. Đây là ma đô đại truyền hình A bên ngoài cao ốp ta biết. Bọn họ đồng sự là ta lão bản. Trước kia ta ở bên trong. Bưng qua đĩa. Tạ mời bản nhân tê giải tỉnh Lý Công tốt nghiệp. Hiện chính nạp điện. Nằm nghiêng trên giường chơi điện thoại. Cho ta 5 phút đồng hồ. Bảo đảm hoàn nguyên. năm thảo trường hà tay nhỏ lắc một cái. Mau đem video giúp về. Còn tốt không có qua 2 phút đồng hồ. Muốn thật đem Nguyên Thanh lấy ra. Hắn còn thế nào hốn. Ta là trường hà ta còn mặt trời lặn đâu ngấm lại chàng diện kia. Hắn hiện tại cũng còn mất mặt. Trường hà đại đại như thế nào triệt ta còn không có bảo tồn đâu. Sẽ không là bê đồ trột giả. À, các ngươi đừng nói nhảm. Nhân ra đây là video Tam thúc cái kia mới là đồ Muốn bê đồ cũng là tam thúc Nam phái tam thúc Ta thừa nhận Phía trên cái kia không phải nguyên đồ Ta ra mỹ nhân, lọc kính, ma gia Chủ nhóm đã cấm phát biểu Những người khác còn nghĩ nói chuyện Trường Hà lại chặt nói Tùy theo còn có một cái thông cáo Bản nhóm là sáng tác giao lưu nhóm Xin đừng nên vô cớ nước nhóm Mặt khác trong video thanh âm là thương nghiệp cơ mật Không đối ngoại công khai Chớ lại thảo luận Hoan thủy thế giới đại sảnh, Từ thạch nhìn qua điện thoại sạm mặt lại Cái giám thương nghiệp cơ mật Nếu là thương nghiệp cơ mật Trường Hà dám lấy ra rõ ràng chính là có tật giật mình Không được Một hồi ta muốn hỏi một chút phương cảnh có biết hay không Trường Hà Kia ra hỏa từng ngày khoác lác tệ Liên kém không nói phương cảnh là hắn thân nhi tử. Còn có nhóm bên trong thiên hạ để nhất xoáy. Hai người kẻ sướng người họ cùng rõ ràng. Đều nói phương cảnh là bọn họ bạn tốt. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 79 là ngươi đi đâu đi đâu dương nịnh trắng phương cảnh một chút. Mười mấy phút phía trước nói đến công ty tầng dưới. Nếu không phải gọi điện thoại tới. Đoán chừng còn không biết lúc nào có thể tới. Ngượng ngùng nịnh tỉ, vừa mới phía dưới gặp được người quen, nhiều hàn huyên vài câu Được rồi Trở lại chuyện chính đem Dương Nịnh cũng không có hỏi là ai Đem ngươi tìm đến là bởi vì liên quan tới ngươi về sau phát triển kế hoạch có biến Nguyên bản theo ta an bài là vững vàng Giai đoạn trước sử dụng ngươi ca hát ưu thế tích lũy nhân khí Đằng sau phát an bơn Thượng Tống Nghệ Sau đó tiếp đại nói Cuối cùng mới là đặt chân truyền hình điện ảnh. Trong lúc này đặt nền móng thời gian dự tính ít nhất 3 năm. 3 năm sau mới là sự nghiệp ngươi cấp tốc thời kỳ phát triển. Nhưng công ty không biết nổi điên làm gì. Không đồng ý ta kế hoạch. Ấn sắp xếp của bọn hắn. Tốt nhất là để ngươi hiện tại phát lực. Trước cho ngươi an bài tài nguyên thử nghiệm. Nếu có thể liền một đường vọt mạnh. Hướng lưu lượng minh tinh phương hướng phát triển. Phương Cảnh trong lòng vui mừng. Này không phải liền là hắn nghĩ muốn sao chỉ cần có lưu lượng. Một bộ kịch hơn ngàn vạn không phải là mộng. Mặc dù qua hai năm liền lạnh. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần công ty chịu phùng. Hai năm có thể kiếm bao nhiêu tiền một năm ngũ bộ kịch. Mỗi bộ một ngàn vạn. Hai năm chính là một ước. Này còn tính là ít. Phương Cảnh nghe nói nhất Tỷ Dương Mịch sang năm có 11 bộ kịch muốn chụp, mỗi bộ đều là mấy ngàn vạn cát-xi. Lưu lượng minh tinh hỏa đến nhanh, lạnh đến cũng nhanh, nhưng có mấy ngàn vạn. Phương Cảnh chỉ cần không cá cược, trở lại quê nhà an phận sống hết đời vậy là đủ rồi. Ngân hàng lợi tức đều ăn không hết, ta không có đồng ý công ty phương án Đây không phải đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy sao dương nỉnh câu nói tiếp theo liền đem phương cảnh từ phía trên đường kéo đến địa ngục. Phương cảnh tim như bị đao cắt. Đại tỷ, ngươi mới là đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Ngươi cũng không phải là cái loại này không có thực lực dựa vào mặt ăn cơm người. Mặc dù lưu lượng minh tinh rất hỏa nhưng ta cảm thấy đi không lâu dài. Nghệ nhân vẫn là muốn dựa vào tác phẩm nói chuyện. Ninh tỉ Kia cuối cùng các ngươi là thế nào an bài công ty đồng ý phương án của ngươi sao đồng ý gần một nửa Nguyên bản đặt nền móng thời gian theo 3 năm rút ngắn đến 1 năm Ta hết lớn nhất lực bọn họ mới lui một bước Đáp ứng hậu kỳ để ngươi ít hơn hai cái tống nghệ Không cần cám ơn ta, làm người đại diện, đây đều là ta phải làm Thấy phương cảnh vành mắt phiếm hồng, dương mình có chút cảm động Không có uổng phí nàng cùng công ty dựa vào lý lẽ biện luận. Ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông, phương cảnh trong lòng tính chính là thua lỗ bao nhiêu tiền. Trở về nghỉ ngơi tốt. Kế tiếp một tháng ngươi có sáu nơi thương diễn. Hai cái thăm hỏi. Đồng thời tống nghệ. Còn lại thời gian chuẩn bị ma đô truyền hình vượt năm buổi hóa nhạc. Đến lúc đó ngoại trừ mộng chi thanh trước mười hợp sướng. Ngươi có một ca khúc. Người lão ra bên kia buổi hóa nhạc cũng thường kế hoạch tiến hành Vé vào cửa tượng trưng thu một chút Không lấy kiếm tiền vì mục đích Tây phương cảnh kích động Ninh tỉ Ta có thể có bao nhiêu tiền không sai biệt lắm 140-150 vạn đi ít như vậy phương cảnh nhẹ nhàng Dương Ninh hái hắn một cái Thăm hỏi cùng Tống Nghệ là cấp lại tiền tài năng thưởng Vượt năm không có tiền buổi hóa nhạc vừa vặn đủ chủ sự phương phí tổn. Năm đó sau an bài năm sau có hai cái tống nghệ. Một bộ kịch. Mặc dù không phải nhân vật chính. Nhưng ngươi nếu là biểu hiện tốt. Thu hoạch một nhóm phấn ti không có vấn đề. Bất quá ngươi yên tâm. Tuyên truyền ta đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần công ty bên này phát lực. Cao vĩ bọn họ mỗi ngày đều sẽ đẩy đưa ngươi tương quan văn chương. Hoàng Tiểu Minh điện ảnh cũng sẽ tải tết nguyên đán chiếu lên. Này nếu là ngươi cũng còn hỏa không được. Ta thật hoài nghi ngươi có thích hợp hay không hốn ngành giải trí. Dương Nịnh có câu nói không nói. Nếu như Phương Cảnh nếu là hỏa không đứng dậy. Không ai nguyện ý tìm hắn tiếp đại nói chuột quảng cáo thượng tống nghệ. Chờ đợi chính là lạnh bản ti cho Phương Cảnh đãi ngộ không tệ. Như vậy tiền vốn lớn xuống nếu là một chút bọt nước đều không có Cái nào đồ đần sẽ tiếp tục phùng phương cảnh không nói chuyện Suy tư một lát sau nói Ninh tỉ Nếu là ta mở năm ra mới ca hội sẽ không càng tốt hơn Khi đó nhiệt độ vẫn còn ở đó Cẩn thận như vậy dương mình che mặt Có điểm tự tin Bản thân ngươi liền có tài hoa Thiên thiên hướng thượng Truyện văn tính cũng nói với ta Như vậy nhiều tài nguyên đập xuống. Chính là đồ đần đều phát hỏa. Ổn thỏa một chút tương đối tốt. Phương cảnh ngượng ngùng cười một tiếng. Nam cũng hoan. Bắc cảnh yên ổn. Hát không đỏ trang tâm nói. Mấy người kia tài nguyên còn không phải bó lớn. Cuối cùng đồng dạng không nóng không lạnh. Đặc biệt là cảnh yên ổn. Kia thật là hướng trên trời phủng. Mở ra gấp đôi cắt xê mời các loại thiên vương ảnh đế cho nàng phổ cho vai chính. Cuối cùng còn không có hốn đến một tuyến. Được tùy ngươi đi. Ra tới văn phòng. Phương cảnh tại nghĩ người ghế tiếp viết cách nào bài hát tương đối tốt. Tạm thời thất thần không có chú ý. Cửa thang máy đụng vào người. Ngượng ngùng, ngượng ngùng, ổ là ngươi. A phương cảnh gặp được chính là từ thạch tại bên cạnh hắn là hùng lê. Liên tưởng đến đoạn thời gian trước từ thạch nói muốn bán bản quyền chuyện Phương cảnh đột nhiên ta Nguyên lai like người mua là hoan thủy thế giới Giống như kiếp trước đảo mộ bút ký đúng là hoan thủy xuất phẩm Lý dịch phong vẫn là nam một, dương dê nam nhị Phương cảnh như vậy nhanh lại gặp mặt Hai người các ngươi nhận biết hùng lê hỏi Quen biết một chút, rất quen chúng ta Phương cảnh con ngươi đảo một vòng cười hì hì nói Lão tử, một hồi ta phía dưới chờ ngươi, giữa trưa cách ăn cơm. Tốt từ thạch một lời đáp ứng. Hắn ký hợp đồng vài phút chuyện. Bản quyền vấn đề đã sớm thỏa đàm. Giá tiền cũng là định tốt. Nếu không có một cột cần tác giả ký tên hắn đều không cần tới. Nửa giờ sau. Một nhà quán ăn khuya từ thạch nhìn qua hoàn cảnh chung quanh một mặt mộng. Đây chính là minh tinh mời khách chỗ ăn cơm như vậy, móc phương cảnh ngực đập đến bang bang vang. Đừng khách khí, tùy tiện điểm. Hôm nay coi như tả Lão bản ba cái thận, năm phần gà liễu, hai cái đùi gà, 30 xuyên thịt xi, hai bình bia. Từ thạch cũng tiêu tan. Chính mình trạch Nam một viên. Bình thường đi ra ngoài giống như xuất ngoại. Phương cảnh thật đi cao cấp phòng ăn hoặc khách sạn hắn còn không quen. Lão bản chiếu vào hắn cái này cho ta cũng tới một phần tam thúc ngươi lần này là ra bán đạo mộ bút ký bản quyền a, làm sao ngươi biết từ thạch một phái đầu bật cười. Đúng rồi. Ngươi là Hoan Thủy thế kỷ nghệ nhân. Biết không kỳ quái. Không phải a còn không có vào Hoan Thủy thời điểm ta liền biết làm sao có thể từ thạch không tin. Ta cũng là đoạn thời gian trước mới xác định bán cho Hoan Thủy. Ngươi làm sao lại so ta còn trước tiên biết không phải chính ngươi nói sao từ Thạch nghi hoạt. Ta lúc nào nói qua bán bản quyền chuyện này hắn liền thân thích đều không có nói cho. Làm sao có thể hướng mặt ngoài ồn ào. Nhóm bên trong á phương cảnh lấy điện thoại di động ra. tấm mở nhóm lung lay. Tây tử Thạch không thể tưởng tượng nổi. Con mắt chừng đến cùng chung đồng. Ngươi như thế nào ở trong nhóm hoác ngươi còn phát thế nào hai ảnh chụt A phương cảnh lật ghi chép cười xấu xa. Khủ khủ cái kia. Ngươi cái gì đi vào như thế nào cũng không ai chú ý tới ta. Thiên hạ đệ nhất soái phương cảnh phát một cái run run. Nằm thảo là ngươi tiểu tử ai nhóm bên trong lão nhân từ thạch phần lớn nhận biết. Dù sao hàng năm duyệt điểm đều sẽ làm một ít tác gia huấn luyện sẽ. Một tới hai đi hoặc nhiều hoặc ít đều gặp mặt. Chỉ có một số nhỏ tân nhân hắn không biết. Phương cảnh chính là một cái trong số đó. Này tiểu tử còn cùng hắn di va te trang qua. Hỏi hắn vì cái gì đào hầm không lấp. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 80 nhập cổ phần qua 3 lần rượu. Hai người nướng thịt quên cả trời đất. Từ ca ngươi tiểu thuyết năm ngoái liền kết thúc A trong khoảng thời gian này lại không có gõ chữ làm gì chứ ai nói ta không có gõ chứ chỉ bất quá không có ở duyệt điểm viết công tác địa điểm sửa trong nhà viết xong lại đến truyền nha phương cảnh hiểu rõ đạo mộ bút ký đại hỏa chỉ là thực thể xuất bản liền bán hơn ngàn vạn chỉ bất quá không có tam thúc chuyện gì hắn cầm một phần nhỏ bản quyền phí nghe nói đầu năm vì cầm lại bản quyền còn cùng duyệt điểm nói chuyện thật lâu. Không biết nỗ lực giá lớn bao nhiêu Nhưng tuyệt đối không thoải mái Lần này đã có kinh nghiệm Không có ý định xuất ra đầu tiên Tại duyệt điểm bản quyền muốn giữ tài chính mình trong tay Hỏi thăm một việc ngươi lần này tới hoan thủy bán bao nhiêu liếc mắt nhìn hai phía Xác định không ai chú ý Từ thạch duỗi ra 5 ngón tay đầu 5.000 ngàn vạn phúc từ thạch một ngụm rượu toàn phun ra ngoài Đại ca Ngươi thực có can đảm nghĩ. Năm trăm vạn ít như vậy lần này đến phiên phương cảnh kinh ngạc. Hắn nhớ xó lý dịch phong vai diễn đảo mộ bút ký vừa lên ảnh liền đại họa. Hoan thủy thế giới kiếm lời bốn nhiều cách ức Yêu kỳ video nhiều hơn một ngàn vạn hội viên. Chớ đừng nói chi là đằng sau hoan thủy thế giới còn lấy mấy ước đem đảo mộ bút ký bộ ba bán cho tiểu mã ca. Từ thạch trắng phương cảnh một chút. Này còn ít a ngươi có biết hay không dựa thổi đèn bán bao nhiêu 220 vạn có thể bán 500 vạn ta thỏa mãn. Cũng không tính ít dựa vào bộ tiểu thuyết này. Từ thạch trước trước sau sau kiếm lời hơn ngàn vạn. Phóng nhãn toàn bộ văn học mạng giới không có mấy cái so sánh được. Phương Cảnh thử hỏi. Chín bộ bản quyền tất cả đều bán ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bán 6 năm truyền hình điện ảnh bản quyền Trong nháy mắt phương cảnh chán ngán thất vọng Nguyên bản hắn còn nghĩ mua hai bộ Coi như không chụp đặt vào cũng có thể tăng giá trị Cái đồ chơi này so sào phòng kiếm tiền nhiều Làm người từng chảy Hắn chính là biết về sau cái này ai khi có nhiều kiếm tiền từ ta ngươi liền không nghĩ tới chính mình vận doanh sao như thế nào không nghĩ từ thạch uống một hớp rượu lớn tháng 3 năm nay ta thành lập một công ty dự định làm đạo mộ bút ký trò chơi toàn bộ thân gia toàn lệ vào đi lại ghéo hai cách đối tác kết quả đập rối tinh rối mù hiện tại kia hai ca môn đều nhanh thượng thiên đài nhân gia muốn giải thể công ty không tiếp tục mở được hiện tại tài khoản một mao tiền không bỏ ra nổi đến không phải ta cũng không trở thành 500 vạn liền đem bản quyền bán từ thạch xem như nghĩ thoáng chính mình không phải làm ăn liệu thành thành thật thật viết sách tranh thủ tiếp theo bản bán cái giá tốt Phương cảnh nhãn tình sáng lên trái tim bịch bịch nhảy lên không ngừng hít sâu mấy hơi thở mới hoán lại đây nói cách khác công ty hiện tại liền ngươi một cái hoang can tư lệ ngũ Vinh quy quy mơ Thân thể nghiêng về phía trước. Phương Cảnh trầm giọng nói. Nếu không ta nhập cổ phần. Hai ta cùng nhau kinh doanh thế nào ngươi nói đùa ta đi tử thạch kinh ngạc. Minh tinh có thể kiếm bao nhiêu tiền hắn là biết đến. Cầm hai năm trước hỏa cái kia áo khoác ca tới nói. Một cái tác phẩm không có. Hiện tại bốn phía chạy thương diễn. Một năm bảy tám trăm vạn dễ dàng. Chớ đừng nói chi là Phương Cảnh, chỉ cần hắn ca khúc thu phí, đến chết đều có thể có tiền cầm. Không có nói đùa, ta xuất tiền chiếm một bộ phận cổ, về sau chúng ta đầu tư chính mình kịch. Phương Cảnh biết từ thạch tiềm lực. Về sau phát triển kia là đại đại tốt. Chỉ là nam phái tam thúc khối này biển chứ vàng liền có thể kiếm tiền. Kiếp trước tam thúc trò chơi phát nhai Công ty rơi vào thung lũng. Thẳng đến hoan thủy thế giới đạo mộ bút ký truyền ra hắn mới kéo về nhân khí. Mấy nhà công ty lớn đầu tư bỏ vốn. Đằng sau thuận buồm xuôi gió. Lần lượt đầu tư quay chụp biển cát cùng lão cửa cửa. Còn có đạo mộ bút ký điện ảnh. Thật kiếm được đầy bồn đầy bát. Ai ta bản quyền đều bán, không có chụp. Từ thạch muốn nói không đồng tâm là giả. Nhìn tác phẩm bán chạy. Chính mình lại chỉ có thể cầm một phần rất nhỏ tiền. Loại thống khổ này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Nếu là sớm một giờ gặp được phương cảnh, hắn cũng sẽ không bán bản quyền. Không có liền viết thôi ngươi có thể sáng tác ra đảo mộ bút ký. Chẳng lẽ liền không thể viết ra cách khác tác phẩm ưu tú phương cảnh cũng không để ý. So với hắn cái này kẻ chép văn. Tam thúc là thật văn học mạng đại lão. Bút lực hùng hậu. Sách mê tiền lớn Lại mở một bản sách mới có rất nhiều người xem Từ thạch do dự Ta gần nhất viết một bản Xem như đảo mộ bút ký tiền truyện Nhưng là mới một cách mở đầu Không biết thị trường như thế nào Tên là gì ta giúp ngươi tham khảo một chút Lão cửa cửa Chính là đảo mộ bút ký bên trong nhắc tới cửa môn Thuộc về một cách khác hệ liệt nói chính là dân quốc thời kỳ trộm mộ thế gia chuyện xưa ba phương cảnh vỗ bàn một cái đĩa loảng xoàng bừng tỉnh động giỏ từ thạch nhảy một cái liền viết cái này viết xong chúng ta kéo nhà đầu tư chụp phim truyền hình ngươi biết chụp phim truyền hình bao nhiêu tiền nghe được phương cảnh nói khinh phiêu phiêu từ thạch nhìn không được nhà rãnh. diễn viên cắt xây đều là hơn ước tăng thêm thượng vàng hạ cắm phí tổn Không có hai ba ước căn bản chụp không được Này đều không phải chuyện Ngươi chỉ để ý viết Diễn viên giao cho ta Bảo đảm không cần như vậy nhiều tiền Thế nhưng là Đừng thế nhưng là Vậy cứ thế quyết định Ngươi trở về đem cuộc diện dối rắm xử lý xong Quay đầu ta tìm luật sư cùng ngươi ký hợp đồng Đạo mộ bút ký một chuyện ra Tam thúc liền thành hương mô một Chỗ nào còn sầu nhà đầu tư Phương Cảnh đến mau tới thuyền mới được. Được thôi vậy ngươi dự định ném bao nhiêu tiền giai đoạn trước 100 vạn đằng sau ta bên này kiếm tiền lại truy ném. Thế nhưng là chúng ta bây giờ làm cái gì tử thạch khó khăn. Công ty liền một cái sát sống. Cũng không thể tiếp tục làm trò chơi A Phương Cảnh. Lại làm trò chơi nói kế tiếp thượng thiên đài đoán chừng chính là hắn. Trò chơi trước đó phóng phóng. Chúng ta trước mắt chủ công văn học mạng IV vận doanh. Lão cửa cửa ngươi chiếu viết. Mặt khác thu mua mặt khác tiểu thuyết bản quyền. Phương cảnh nói một hơi mấy huyền tương lai bị mang lên màn ảnh văn học mạng trong đó có còn đăng nhiều kỵ. Hiện tại tiểu thuyết cái biên truyền hình điện ảnh còn không lưu hành. Giá tiền cũng không cao. Giống như đảo mộ bút ký loại này xem như giá trên trời. Về phần mặt khác tiểu thuyết. Ha ha mấy chục vạn đều là cao. Tiểu thuyết mang lên màn ảnh. Tác giả giá trị bản thân cũng sẽ dâng lên gấp trăm lần. Tiếp theo huyền tiểu thuyết xem người cũng nhiều. Đây cũng là về sau có đại thần tình nguyện giá thấp bán bản quyền nguyên nhân. Một tháng sau. Hàng Châu một nhà nguyên danh gọi nam phái đầu tư quản lý công ty hái được bảng hiệu. Lấy chi chính là nam cảnh giải trí. Pháp nhân là tử thạch. Thứ hai đại cổ đông hứa lịa. Vì để tránh cho phiền phức. Phương cảnh không có treo chính mình tên. Mà là lựa chọn làm lão sư hứa lịa hỗ trợ. Thực tế cổ đông hay là hắn. Ho hô ho, hô ho, ho, hoan thủy thế giới cao ốt Hùng Lê lại tài huấn luyện. Phía dưới mấy chục người đều rất nghiêm túc nghe. Chỉ là hàng cuối cùng thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Thấy Hùng Lê hướng này nhìn mấy mắt. Lưu Duy nhẹ nhàng dùng khuyểu tay đụng đụng phương cảnh Phương cảnh rất ngủ rất cạn Trong nháy mắt liền tỉnh, hít mệt mỏi mắt nhìn hướng Lưu Duy Trong khoảng thời gian này hắn quá mệt mỏi Ngoại trừ đầu tư tử thạch 100 vạn Hắn chủ động hướng Dương Ninh muốn bày tám cái thương diễn Tiếp cận hơn 90 vạn đi qua Mặc dù phương cảnh danh khí so ra kém hạng hai minh tinh Tìm hắn đại diện không nhiều Nhưng tiểu thương diễn vẫn là không ít. Mấy vạn đến mười mấy hai mươi vạn đều có. Chỉ bất quá trước đó Dương Nịnh ngại giá cả thấp lãng phí thời gian cho nên liền đè ép Nếu không phải phương cảnh nói thiếu tiền chỉ sợ Dương Nịnh đánh chết cũng sẽ không để hắn tiếp. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương không nói đơn giản vài câu đầu tiên đa tạ trong khoảng thời gian này đến nay thư hữu khen thưởng. Tác giả cơn nhìn ở trong mắt. khi ở trong lòng. Thật thật rất cám tả mặt khác theo mở sách đến nay. Có một bộ phận thư hữu mỗi ngày đều tải bỏ phiếu. Ở đây ta muốn đặc biệt cám tả các ngươi. Tên liền không niệm. Hơi nhiều. Mượn cơ hội này nói chuyện. Một. Bởi vì ngày lễ nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này hết thảy bình luận sách ta chỗ này đều không nhìn thấy. Đoán chừng muốn số 7 về sau mới có thể khôi phục bình thường. Chương 79 sửa lại mấy chữ, nếu là cảm thấy chương 80 có từng điểm từng điểm gì thường, không nên kỳ quái. Chúc đại gia ngày lễ vui vẻ vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu nói đơn giản vài câu vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 81 thử nghiệm lưu duy không nói chuyện. Trắng nón cái cầm nhẹ nhàng cong lên. Ra hiểu phương cảnh trên khán đài. Phương cảnh quay đầu. Vừa vặn đối đầu hùng bàn tử giết người ánh mắt. Nháy mắt bên trong tình cả ngủ Một thân mồ hôi lạnh Dọa đến hắn nhanh lên miêu Nhìn xem ngươi này mắt gấu mèo Tối hôm qua đi đâu Lưu Duy quý đầu nhẹ giọng muốn hỏi Cách gần như thế phương cảnh đều có thể ngửi được trong miệng nàng nhàn nhạt mùi thơm Có cái tiểu tử bạn gái 60 đại thọ mời ta đi hát Phúc ha ha ha ha Lưu Duy tạm thời Nhìn không được Như linh tiếng cười chuyện khắp toàn bộ phòng họp lớn, lập tức hơn 10 đôi con mắt nhìn sang. Phương cảnh che mắt, này cô nương là tìm đường chết à, cười điểm thấp như vậy. Quả nhiên, hùng bàn tử khói mắt trực nhảy, đã tải táo bảo biên duyên. Lưu Duy nếu là hắn thủ hạ người, đã sớm mắng một chập đi qua. Nhiều người như vậy nhìn chính mình, Lưu Duy mặt đều đỏ đến lỗ tai gắt gao cắn chặt môi dưới không để cho chính mình cười, mặt đều có điểm vặn vẹo, cặc cặc cặc cặc cặc cặc vạn chúng nhìn chừng chừng, rốt cuộc vẫn là nhìn không được, ha ha ha ha những người khác nháy mắt bên trong bị nàng cái này ma tính tiếng cười lây bệnh, hùng bàn tử mặt đều đen, lăn ra ngoài còn có phương cảnh phương cảnh ủy khuất, quan ta chuyện gì nhưng hùng bàn tử đều lên tiếng, hắn không thể không đi. Đi theo Lưu Duy phía sau cách mông một chức một sau rời đi phòng họp. Nửa đường còn trông thấy bà vai nàng run run. Hai người tìm gian không ai phòng họp ngồi, hoán lại đây Lưu Duy một mặt u hoán nhìn phương cảnh đều tại ngươi. Đại tỷ! Lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ hùng bàn tử nếu là tìm nịnh tỷ cáo chẳng. Một hồi còn không biết như thế nào đối ta đây ha phương cảnh ngắp một cái. Mới vừa ngồi xuống lại buồn ngủ. Tháng này hắn không phải ở trên máy bay. Chính là chạy tới máy bay trên đường. Hai đời ngồi máy bay đều này mấy ngày nay nhiều. Đừng ngủ à, tháng này cũng không thấy ngươi tới công ty. Chạy đi đâu thương nghiệp cơ mật. Không thể trả lời. Nịnh tỉ đến rồi gọi ta. Nói xong phương cảnh nằm sấp mặt bàn bên trên nằm ngáy o o. Không đến vài giây đồng hồ tiếng ngáy thay nhau nổi lên. Nhìn qua cách này khuôn mặt thanh tú Nam Hải. Lưu Duy lắc đầu bật cười. Chống cằm nhìn mấy giây. Lấy ra tai nghe tử lo nghe ca nhạc. Có đôi khi nàng thật hâm mộ phương cảnh. Mặc dù cả ngày rất mệt mỏi. Nhưng tống nghệ cùng thương diễn không ngừng. Ít rồi phấn ti mấy trăm vạn. Lúc này mới xuất đảo bao lâu liền chen vào tam tuyến minh tinh hàng ngũ. Phương cảnh tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa. Mới vừa mở mắt đã nhìn thấy hắc diện thần dương nịnh. Giọt đến hắn đằng một chút đứng lên Nịnh tỉ Sao ngươi lại tới đây Có chuyện gì không không có việc gì Ngươi ngủ tiếp Coi như là nhà ngươi Một chút đừng khách khí Phương cảnh xấu hổ Lúc này mới chú ý tới lưu duy đã không thấy Làm bôi một cách mặt Tình không ít tinh thần Thật xin lỗi nịnh tỉ Lần sau ta về nhà ngủ Dương nịnh bị hắn chọc cười Ngươi còn nghĩ về nhà ngủ Ta để ngươi ngủ mấy năm tin hay không tin Tin tin đều gọi ngươi ít tiếp cách loại này hoạt động ngươi không nghe Con cháu trăng tròn ngươi cũng đi Chập chập chập thật cho ta mặt dài Đây không phải thiếu tiền sao về sao không đi Dương mình không tải nhiều nói Đem trong tay màu lam cặp văn kiện phóng phương cảnh trước mặt Nàng có hỏi qua phương cảnh khẩn cấp tiền làm cái gì Nhưng phương cảnh đánh chết không nói Xem một chút đi Ma đô truyền hình vượt 5 buổi hóa nhạc tiết mục đơn Mấy ngày nay bạn gái 60 đại thọ chuyện phóng phóng Gia tăng thời gian diễn tập Không để ý dương nình treo dẻo Phương cảnh dối cách lưng mệt mỏi Một chuyến một chuyến nghiêm túc xem văn kiện đơn 5 phút sau lật đến một trang cuối cùng Xem hết toàn bộ vượt 5 buổi hóa nhạc tiết mục đơn Hắn cảm giác đầu tiên chính là khó coi Toàn bộ tiệc tối lớn nhất cả chính là Hàn Hồng cùng Hoàng Tiểu Minh du thi Dương Côn. Còn có về nước tứ tử bên trong lục nhâm ngô phàm. Có lẽ là vì hấp dẫn càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ chú Mục. Mời được mấy cách bổng tử quốc Nam đoàn nữ đoàn. Dù sao phương cảnh nghe đều chưa từng nghe qua. Chủ đánh lực là bọn họ hoan thủy thế giới. Bên này phải đi cố lên hảo Nam Nhi bên trong Mã Thiên Vũ. Bộ ba giáp. Nhâm lương diễm bá nhiên Phương cảnh kỳ này hoa hạ mộng chi thanh thành viên trước mười cường đều có tham gia Ngoại trừ hắn đơn độc có một ca khúc cơ hội Những người khác là hợp sướng Ô lặp đi lặp lại lật ra một lần Phương cảnh nghi hoặc Lý dịch phong dương mịt như thế nào không tại làm công ty lão đại nhất tỉ Hai người bọn họ là lớn nhất cả Phương cảnh không tin ma đô truyền hình sẽ không có mời bọn họ Dương Ninh ánh mắt bình tĩnh. Thản nhiên nói. Bọn họ nói có điểm bận biểu. Đã rõ ràng không tham gia ma đô truyền hình vượt năm. Không thể nào. Lúc này còn bận biểu phương cảnh tắt lưới. Đây là không cho ma đô truyền hình mặt mũi. Bận rộn nữa có thể bận đến đi đâu coi như quay phim cũng không trở thành một ngày nghỉ đều mời không được. Tương Nam truyền hình bên kia diễn tập đâu rồi. ngươi nói bận biểu thong thả phương cảnh. Ngoại trừ nói ngư bút hắn còn có thể nói cái gì Nhà mình bát cháu còn không có thổi lạnh liền chạy đi cho người ta thổi bánh gơ À Tì Ồ oh. Việc này cũng chỉ có lý dịch phong cùng Dương Mịt dám làm Phóng trước kia này gọi ăn cây táo rào cây sung Nếu là biến thành người khác sớm đã bị công ty an bài rẻ lạnh Ngươi không phải yêu thích cho người khác cổ đồng sao mỗi ngày cho ngươi an bài quán ba chú trận Một trận hai trăm. Có đi hay không theo ngươi. Không đi nói không có việc. Chín giờ tới năm giờ về tới công ty quét dọn vệ sinh. Không có tiền lương cách loại này. Dương nịnh nhìn xéo hắn một chút. Thế nào? Ngươi cũng muốn đi cổ đồng không đi vương cảnh cuồng lắc đầu. Bên kia mặc dù náo nhiệt. Nhưng không phải ta đồ ăn. Có cái này giác ngộ liền tốt. Dương mịt cắt nàng không thiếu hí chụt. Coi như công ty phóng rẻ lạnh. Bó lớn đạo diễn đưa kịch bản tìm bọn hắn. Ngươi nếu là có như vậy cách lực lượng ngươi cũng có thể đi. Thật. Ta thực vi vọng có một ngày này. Nếu là ngươi cả một đời đều chỉ là chạy hôn khánh trăng tròn. Đó mới là ta thất bại. Chính sự nói xong chúng ta trò chuyện điểm việc Tư. Dương Nịnh ngữ khí ôn hòa. Lần này vượt 5 buổi hóa nhạc lấy mộng tưởng làm chủ đề tài. Vốn dĩ ta dự định để ngươi đơn ca chạy nhưng Hùng Lê nói bài hát này ban đầu là thẩm hảo cùng ngươi hợp sướng. hy vọng lần này cũng giống như vậy. Thấy Dương định không nói lời nào nhìn chính mình. Phương cảnh một tay chống đỡ cái cầm. Tiếp tục A-ca đúng là hợp sướng không giả. Nhưng soạn làm thơ có thẩm hảo chuyện gì bản quyền còn tại chính mình trong tay. Dương định lại không phải người ngu. Làm sao có thể đồng ý? Ta đồng ý. Loảng soảng tay trượt đi, phương cảnh mặt ngã mặt bàn bên trên. Ninh tỉ đầu óc ngươi. Nghe ta nói dương nịnh đánh gãy phương cảnh. Năm nay vượt năm buổi hóa nhạc có hai cách hội trường. Một cách tại trung tâm thể dục là sân nhà. Một cách bên ngoài bày là phó trận. Sân nhà bên này ma đô truyền hình hiện trường trực tiếp. Phó trận bên kia không phát. Ngươi cùng thẩm Hạo đi bên ngoài bày hát chạy. Hát xong trở về sân nhà đơn ca một lần. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, ngươi trái phải không thiệt thòi, ngược lại còn nhiều hát một trận. Hơn nữa hùng lê không phải để ngươi giúp không bận biểu. Mở năm sau cho ngươi một bộ kịch. Mặc dù là khách mời. Nhưng phần diễn không ít. Không sai biệt lắm chừng 10 ngày. Ta cũng mượn cơ hội này nhìn xem ngươi có thích hợp hay không diễn kịch. Nếu như không được về sau chúng ta liền không tham gia truyền hình điện ảnh Chuyên tâm làm âm nhạc và tống nghệ Dương Mịnh không phải là không muốn nhiều kiếm tiền Phương cảnh hí đường rộng có thể tiếp hí Tiền kiếm được càng nhiều nàng thu vào càng cao Nhưng có một số việc cứng cầu không tới Nàng có thể bằng trước kia nhân mạch tìm đạo diễn muốn hí Lần một lần hai vẫn được Nhưng phương cảnh nếu là thật đỡ không đứng dậy Tạp chính là nàng danh tiếng Về sau lại mang tân nhân đi Muốn hí thời điểm nhân ra liền không cho nàng Trên thế giới đáng giá nhất là an tình Làm một thông minh người đại diện Dương Nịnh xưa nay sẽ không lãng phí cơ hội quý báu Vui chơi giải trí theo tống nghệ Bắt đầu không năm chương 82 đùa nhịp hàng hiệu hai ngày sau Đi tới trung tâm thể dục xe buýt bên trên Phương Cảnh cùng thẩm hạo ngồi tại hàng cuối cùng Ngươi lần này ra bao nhiêu máu, đừng nói cho ta hùng bàn tử lương tâm phát hiện mới khiến cho ngươi nhiều hát một bài. Thẩm Hạo biết phương cảnh ý tứ, yên lặng dối ra ngón tay cái cùng ngón trỏ so một cái tám thủ thế. Hắn không có gì tác phẩm tiêu biểu. Lần này sân khấu đối với tân nhân có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên trước mấy ngày tại hùng lê văn phòng trên mặt đất nhặt được một chương 80 vạn thẻ ngân hàng. Ôm không nhặt của rơi tinh thần. Hắn tại chỗ liền đem thẻ còn cho hùng lê Đem hùng bàn tử làm cho sườn sốt sườn sốt Cười khen hắn có thiên phú Lúc này mới có chạy hợp sướng Phương cảnh đau răng Muốn nói cái gì còn nói không ra Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng Nhẹ nhàng vỗ vỗ thẩm hạo bả vai Hai người đến trung tâm thể dục thời điểm là buổi chiều Trận trong quán sân khấu ánh đèn sớm đã xây dựng tốt Khán đài bên trong bày đầy vô số cái ghế. Thô sơ giản lược vừa nhìn dung nạp bảy tám ngàn người không là vấn đề. Mặc dù bây giờ còn không có cái gì người xem. Nhưng phương cảnh có thể tưởng tượng vài ngày sau tiếng hô đầy trời. Tiếng ca như sấm nóng này tràng diện. Thầm hạo, Chúng ta là hàng thứ mấy bên này hết thảy 22 tiết mục. Cái thứ nhất là chúng ta mộng chi thanh toàn thể hợp sướng. Người đơn ca tại thứ 20. Bên ngoài bài bên kia 18 cái tiết mục Hai chúng ta hợp sướng tại thứ 9 U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Phương cảnh nhíu mày nhìn đồng hồ trên cổ tay Hiện tại 3 giờ dưới Dựa theo ma đô truyền hình an bài tiếp qua nửa giờ đồng hồ liền đến hắn diễn tập Nhưng đại bên trên không có một ai Nguyên bản muốn diễn tập người không thấy tâm hơi Người phía sau cũng không đi lên đây là làm cái gì chậm chế đại gia thời gian sao dựa theo diễn tập trình tự trước mặt hắn là công ty tiền bối mã thiên vũ lại phía trước là cùng mã thiên vũ cùng một thời gian xuất đạo mao phương nguyên nhưng hắn hai hiện tại sofa hạ sừng sững bất động một chút không nóng này cầm dùm ta áo khoát đưa cho thẩm hảo phương cảnh đi hướng hàng thứ ba chỗ ngồi mã thiên vũ vũ ca nguyên ca các ngươi tốt ta là công ty phương cảnh Ta muốn hỏi một chút các ngươi như thế nào đều không diễn tập. Đài bên trên không phải trống không sao hai người sớm xuất đảo mấy năm. Mã Thiên Vũ danh tiếng cũng chính là hạng. Hai, Mao Phương Nguyên hạng hai đều không phải phương cảnh một tiếng này ca đắt rất cho mặt mũi. Mã Thiên Vũ liền một bài đáng chết ôn nhu đem ra được. Hai năm qua mới bắt đầu liên quan đến phim truyền hình. Mặc dù sự nghiệp ổn định lên cao. Nhưng chưa nói tới đại họa. Về phần Mao phương nguyên, phương cảnh nếu không phải cố ý nhìn qua công ty nghệ nhân danh sách cũng không biết có người như vậy. Sớm đâu Mã Thiên Vũ ngữ khí có điểm nhạc. Đối với công ty gần nhất sức mạnh rất mạnh phương cảnh hắn cũng là có chút nghe thấy. Mấy bài hát kinh điển ca cùng đứng đầu tống nghệ thoáng cách đem cách này người trẻ tuổi thúc đẩy hàng hai cánh cửa. Nghe nói Hoàng Tiểu Minh cùng đặng chiêu mấy cách một tuyến minh tinh điện ảnh mảnh vĩ khúc cũng là hắn hát. Lập tức chiếu lên. Năm nay còn mò được đơn ca cơ hội. tiền đồ bất khả hạn lượng. Mao Phương Nguyên cười cười, phía trước là Ngô Phạm Lục nhâm bọn họ còn chưa tới. Vậy chúng ta có thể biến báo một chút. Chính mình trước lên. Bọn họ đến chờ vài phút không phải tốt sao không được. Nhân ra người đại diện gọi điện thoại nói. Lập tức tới ngay. chậm chế chúng ta một hồi. Mao Phương Nguyên vừa tiếp tục nói đúng rồi. Hắn người đại diện 20 phút phía trước gọi điện thoại. Phương Cảnh khịt mũi. Đây không phải khi dễ người sao hôm nay diễn tập đều là bọn họ những bọn tiểu bối này. Hàn hồng hoàng tiểu minh đợi người một tuyến minh tinh đều là cố ý an bài vào ngày mai. Lục Nham cùng ngô phàm cũng chính là dám ở chỗ này đùa nghịch hàng hiệu. Đổi tại hàn hồng trước mặt hắn thử xem đừng nói chờ hai mươi phút. Dám đến chế một giây đồng hồ nhân ra liền trống đi tới. Nghĩ nghĩ phương cảnh đề nghị. Muốn hay không cùng hiện trường đảo diễn thương lượng một chút chúng ta trước lên đi. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Đằng sau còn nhiều người như vậy. Mã Thiên Vũ đám người này liền một cách hội trường. Diễn tập đến nửa đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng phương cảnh một hồi còn muốn cùng thẩm hảo đi bên ngoài bảy Tiếp tục mang xuống bên kia liền muốn đến chế Được. Có thể Mã Thiên Vũ suy nghĩ chỉ chút lát gật đầu. Người đem cắt người bên kia người kêu lên. Ta đi tìm mấy người bằng hữu. Đại gia nhiều người cùng đi. Nước ngoài mặt trăng tương đối tròn. Ngô Phạm cùng lục nhâm tại tổ hợp thời điểm nhân khí thực cao. Bây giờ trở về nước phát triển rất nhiều quản lý công ty muốn đoạt lấy Không được bao lâu tuyệt đối là đỉnh cấp lưu lượng Bình thường đạo diễn không dám đắc tội Nhưng tượng đất còn có ba phần hỏa khí Mã Thiên Vũ sớm nghĩ thoáng đổi Nơi này tốt xấu là bọn họ sân nhà Vượt năm tiệc tối tám thành nghệ nhân đều là nhà mình công ty Hai cái ngoại lai nghệ nhân còn chưa tới liền muốn cưới bọn họ đầu bên trên Làm mấy chục người toàn chờ xem Đổi ai có thể phải nhìn xuống nếu là cái gì thiên vương cử tinh vậy thì thôi Không có gì đáng nói Nhưng bổng quốc bên kia thiên đoàn lại ngưu bút cũng không thể như vậy Khi dễ người A phương cảnh so một cách ốt thủ thí Quay đầu đem lưu duy hàn khải thẩm hạo một nhóm người toàn kêu lên Mã thiên vũ mang theo cố lên hảo nam nhi tiểu đồng bọn cùng theo đi vào hậu trường tìm đạo diễn Diêu Hoàng Hưng chính cúi đầu xem xét màn hình máy tính bên trong cơ vị thị giác. Đột nhiên đắc nhìn thấy mấy người trẻ tuổi hướng hắn đi tới. Đều là gương mặt quen. Hoan thủy thế giới nghệ nhân. Mã Thiên Vũ trước tiên mở miệng, Diêu đạo, ngươi có thể hay không thúc một chút ngô phàm bên kia gần nửa giờ. Không phải nói lập tức tới ngay sau năm sáu cái lập tức. Bóng người đều không có nhìn chúng ta bên này còn có người một hồi muốn đi bên ngoài bày diễn tập. Làm sao bây giờ ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nhưng phương cảnh bọn họ sốt ruột à nếu không thả bọn họ trước đi bên ngoài bày diễn tập. Bên kia làm xong tại trở về đám người sau lưng. cúi đầu phương cảnh đem Mã Thiên Vũ tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Hắn vốn còn muốn cầm Mã Thiên Vũ làm đau làm. Không nghĩ tới nhân ra quay đầu đem hắn đá ra. Quả nhiên, hốn ngành giải trí không có một cách đồ đần Phương cảnh, phương cảnh ở đâu làm hắn tới ta Cùng hắn nói phương cảnh, gọi ngươi đấy đi bên này Phương cảnh bị bảy tám người đẩy đi vào diêu quảng hưng trước người Kiên trì cười nói Khủ khủ diêu đảo ngươi tốt Ta là phương cảnh U Vinh Quy Quy Mơ Mộng chi thanh thời điểm ta gặp qua ngươi ngươi nghe nói ngươi thời gian rất gấp diêu quảng hưng thẳng lăng lăng nhìn phương cảnh. Tới đều tới. Phương cảnh cũng không sợ. Lấy dũng khí nói. Không phải ta thời gian đang gấp. Bên ngoài mày bên kia xác thực chờ diễn tập. Một hồi nhân ra gọi điện thoại cho ta. Ta nói thế nào tuân thủ thời gian là cơ bản nhất quy tắc. Cũng không thể bởi vì riêng lẻ vài người đến trễ sẽ trở ngại đại gia à nói đúng mã thiên vũ ứng thanh. Ta cảm thấy phương cảnh nói rất có đạo lý. Lại nói chúng ta cũng không như thế nào dạng. Chẳng qua là muốn bình thường diễn tập. Ta bảo đảm chỉ cần hai người bọn họ vừa đến chúng ta lập tức nhường ra vị trí. Diêu hoàng Hưng quay đầu nhìn về phía phương cảnh sao ngươi cũng là nghĩ như vậy xác định không lại chờ chờ. Không đợi nói cho cùng lục nhâm cũng liền có chuyện như vậy. Phương cảnh không có gì phải sợ. Năm ngoái bọn họ tổ hợp thượng nhanh bản Ngoại trừ đội trưởng Ngô Phạm ốm kính nhiều Những người khác là bối cảnh Bọn hắn hiện tại còn nổn đâu rồi Nếu là muộn cách 3-5 năm Phương cảnh khẳng định không khí phách nắm quyền Nên nhận túng liền nhận túng Được các ngươi đi diễn tập đi lục nhăm đến rồi làm hắn chờ đợi Ta nói riêu hoàng hưng bá khí trả lời hắn một cách đạo diễn sợ tiểu thịt tươi làm gì sở dĩ trước đó làm mã thiên vũ bọn hắn chờ chủ yếu là không nghĩ bọn họ đắc tội với người về sau đường không dễ đi không chừng nhân ra lúc nào liền giẫm ngươi một chân đương nhiên hắn nhẫn nại cũng là có hạn độ lục nhâm dám chậm chạp không đến tạp bát ăn cơm của hắn hắn liền dám tạp đối phương bát cơm cùng lắm thì ngày mai ít ở ho sợ thấy Xem ai tổn thất lớn. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không năm chương 83 oan ra ngõ hẹp ngươi này đáng chết ôn nhu làm ta tâm tại đau nhức nước mắt tại lưu tại cùng ngươi nói chia tay về sau muốn quên đã không thể ngươi này đáng chết ôn nhu làm ta ngăn không được run rẩy dù là có lại nhiều cái cớ ta đều không thể lại đi dắt ngươi tay. Đài bên trên. Mã Thiên Vũ hát chính mình thành danh khúc, thỉnh thoảng du tẩu tại sân khấu. Tìm kiếm cơ vị cùng tốt nhất đứng thẳng vị trí. Ở hắn phía sau là bạn nhảy nhân viên. Trước mặt Mao Phương Nguyên diễn tập tốc độ rất nhanh. Dù sao không phải mới suốt đảo tân nhân. Ca từ đã sớm nhớ ký trong lòng. Chạy chuyến này bất quá là quen thuộc sân khấu cùng rèn luyện tiếng vang quay phim Lão Sư. Về phần khiêu vũ cái gì căn bản không cần đến bọn họ. An bài tốt lộ tuyến đến lúc đó đừng đụng phải là được. Hai người cộng lại dùng hơn 20 phút Rất nhanh đến phiên phương cảnh Mà lúc này lục nhăm cùng ngô phàm một hồi còn chưa tới Đem sớm chuẩn bị hảo ớt sao cho nhân viên công tác Phương cảnh mang lên tai nghe chuẩn bị ra sân Đây là hắn lần đầu tiên thưởng như vậy lớn sân khấu Nếu như chưa quen thuộc tẩu vị lộ tuyến ca mê ra trục không đến mặt liền lúc túng Đến lúc đó hiện trường trực tiếp Người xem chỉ nhìn thấy một cái cái ớt, phương cảnh liền tâm muốn chết đều có. Phương cảnh. Một hồi đi lên ngươi hướng bên trái nhất đi. Trên mặt đất ta có đánh dấu áp. Ngươi muốn tải mỗi cái khu vực dừng lại một phút đồng hồ. Không muốn đi sai. Diêu Hoàng hưng bên tai mạch bên trong nhắc nhở. Đa tả diêu đảo chờ một chút phương cảnh còn chưa lên đi. Hai cách đánh lỗ tai đầu tóc vàng người trẻ tuổi thở hồng hộp chạy tới. Tại phía sau bọn họ là 5-6 cái trợ lý cùng 7-8 cái vệ sĩ. Còn có sáng người bút lửa. Tóc kim hoàng sắc mấy nữ nhân. Ngượng ngùng, ngượng ngùng trên đường kẹt xe ta tới chậm thật xin lỗi lục nham chắp tay trước ngực, không ngừng xin lỗi. Ngô Phạm vội vã hỏi. Xin hỏi hiện tại đến người nào chúng ta có thể lên đi sao phương cảnh không nói chuyện. Tình huống hiện trường riêu quảng hưng khẳng định tại màn hình máy tính bên trong nhìn thấy. Ngươi đầu tiên chờ chút đáp để cho bọn họ tới tìm ta, 5 phút sau cho ngươi hồi đáp. Trong tai nghe truyền đến thanh âm trầm thấp. Phương cảnh chỉ hướng hậu trường, diêu đạo để các ngươi đi qua. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diêu Hoàng Hưng An bài chuyện hiểu suất rất nhanh. 3 phút đồng hồ liền cho hồi đáp. Muốn hắn làm hai người trước diễn tập. Chau mày. Phương cảnh ngồi trở lại khán đài. Đạo diễn đều như vậy nói Hắn còn có thể có biện pháp nào Chỉ có thể khẩn cầu hai người này nhanh lên Bên ngoài bày bên kia là 5 giờ 10 phút diễn tập Hắn ít nhất trước tiên 10 phút đồng hồ đi Trừ bỏ trên đường 30 phút đường xe Chế nhất 4 giờ dưới liền phải xuất phát Còn có 40 phút Đừng lo lắng bọn họ hẳn là không bao lâu thẩm hạo một bên an ủi Hy vọng đi ánh đèn vào chỗ, âm hưởng vào chỗ, bắt đầu Ngô Phạm hát bài hát tiếng Anh. Ngoại trừ chủ sự Phương An bài bạn nhảy, hắn còn chính mình mang đến một cách bạn nhảy, chính là Phương Cảnh trông thấy cô gái tóc vàng, giữ dàn âm nhạc tăng thêm như hỏa vũ đạo, xinh đẹp dáng người, không thể không nói. Tại điều động khí chàng Phương diện này bổng từ quốc thực an hiểu, Ngô Phạm từ mang bạn nhảy không phải bình hoa. Âm nhạc một vang. Chói lõi dáng múa lập tức hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Cho dù là phương cảnh không hiểu vũ đạo. Cũng cảm thấy cái này nữ nhân nhảy rất tuyệt. Không có so sánh liền không có tổn thương. Đặc biệt là ở phía sau bạn nhảy phụ trợ hạ. Càng lộ ra nữ tử múa công phi phàm. Không có vài chục năm khổ luyện không đạt được cảnh giới này. Liên tục vượt mang hát. Bốn phút đồng hồ xuống tới ngô phàm chỉ là có chút xuyến khí. Tiếp nhận trợ lý nước. Uống một ngụm sau lại tiếp tục luyện. Dưới đài hơn bốn mươi vị nghệ nhân nhìn hắn ánh mắt đều có điểm không giống nhau. Như vậy lớn vận động một chút ca hát cũng không dễ dàng. Bình thường có thể hát cũng không thể nhảy. Có thể nhảy cũng không thể hát. Này đối thể lực cùng khí tức ngón giọng yêu cầu thật cao. Chí ít phương cảnh tự hỏi làm không được. Lần thứ hai sau Ngô Phạm chủ yếu là chỉ điểm bạn nhảy nhân viên, dạy Các nàng như thế nào đổi theo tiết tấu thuần tiện sửa lại mấy cái động tác Đối với hắn cách này một ngày luyện múa 8 giờ Chạy qua trên trăm trận đại võ đài người tới nói Chỉ đạo các nàng dư xài Ngô Phạm ngược lại là chơi đến cao hứng Phương cảnh ngồi xuống mặt mặt đều nhanh đen Thời gian chỉ có ngần ấy 40 phút muốn ship hạng ba người Thực sự không được hắn chỉ có thể đi bên ngoài mày. 20 phút tại thẩm hảo thiên hô vạn hoán hạ ngô phàm rốt cuộc xuống tới. Hắn ngồi như châm đệm. So phương cảnh còn khẩn trương. Ai bảo hai người bọn hắn là cộng tác, phương cảnh không đi hắn một người cũng hát không được chạy. Không phải để ngươi nhanh lên sao như thế nào chậm trễ lâu như vậy. Đằng sau còn có người đâu đã sớm chuẩn bị thỏa đáng lục nhăm vội vàng lên đài. Nửa đường nhanh chóng cùng Ngô Phạm nói Luận sân khấu kinh nghiệm Bọn họ so hiện trường hoan thủy nghệ nhân cường không biết bao nhiêu Tại bổng tử quốc đây chính là bọn họ nghề nghiệp Chơi chính là cách này Ngô Phạm tùy tiện hát một bài đều phải diễn tập 20 phút Muốn nói không phải cố ý đánh chết hắn cũng không tin Trong lòng ta tính toán sắn Ngô Phạm ánh mắt chớp lên cười gật đầu Hôm nay đến trễ bọn họ thật không phải cố ý Mới vừa xuống máy bay liền gặp được kẹt xe. Không có đi khách sạn liền chạy như bay đến nơi này. Vốn dĩ diễn tập không cần lâu như vậy. Ai bảo hắn vừa đến đã trông thấy phương cảnh kia mắt cá chết. Liên tưởng đến gần nhất trên mạng lục nhăm bị đối phương phấn ti mắng chuyện. Vừa ngoan tâm liền kéo dài thêm 7-8 phút. Phương cảnh ngươi tiểu tử như thế nào còn ở lại chỗ này Hoàng Tiểu Minh ngày mai muốn đi yến kinh tham gia điện ảnh đối tác lần đầu lễ. Nguyên bản an bài ngày mai diễn tập hắn chỉ có thể trước tiên tới. Vì chấp nhận hắn, Hàn Hồng cùng hắn bạn gái Dương Oanh đều đi theo tới. Cảm giác có người chụp chính mình bả vai. Phương Cảnh quay đầu. Trông thấy mấy người sau đằng một chút đứng lên. Cười nói. Tiểu Minh ca. Hàn Hồng lão sư. Oanh tỷ tốt vừa mới nói chuyện cùng chụp bả vai chính là Hoàng Tiểu Minh. Ngươi lúc này không phải hẳn là đi bên ngoài bày sao còn có một hồi. Phương cảnh cười khổ chỉ vào đài bên trên nói kế tiếp là ta. Hàn hồng lão sư tốt Tiểu Minh ca hàn hồng lão sư. Những người khác nhìn thấy người tới sau chạy tới chào hỏi. Hơn 40 vị nghệ nhân. Có tư cách khoảng cách gần chào hỏi 10 cái. Những người khác là đứng lên vây bên ngoài đang ngồi đại bộ phận là hoan thủy thế giới nghệ nhân ngoại trừ mấy cái hạng hay những người khác là không có danh tiếng gì hàn hùng nào có thời gian một đám phản ứng nói vài câu liền để cho bọn họ các việc có liên quan chuyện tiện tay gáy tới một cái ghế ngồi xuống hoàng tiểu minh hỏi đại bên trên là ai tiểu minh ca ngươi tốt ta là ngô phàm đại bên trên là ta huyên đệ lộc nhâm lần đầu gặp gỡ Về sau chiếu cố nhiều hơn Cách không xa ngô phàm không đợi phương cảnh mở miệng Hai bước tiến lên nhanh lên trả lời Vừa mới nhiều người hắn không kịp chào hỏi Chào ngươi chào ngươi Hoàng Tiểu Minh lộ ra tổng giám đốc tươi cười Thực qua loa đáp lại Bởi vì hắn căn bản không biết Ngược lại là Dương Oanh thực cao hứng Chủ động đáp lời chào hỏi Cùng là ngành giải trí lưu lượng phái Hiển nhiên nàng là biết ngô phàm bọn họ tổ hợp. Đài bên trên lục nhăm một ca khúc không có hát xong liền bị đạo diễn gọi xuống tới, làm hắn cho hàn hồng mấy người nhường đường. Diêu Quảng Hưng tại mười mấy phút phía trước liên tiếp vào hàn hồng người đại diện điện thoại. Biểu thị các nàng sẽ tới. Vốn cho là ngô phàm tốc độ nhanh một chút. Lục nhăm diễn tập hai lần không có vấn đề. Ai biết ngô phàm làm này ra. Mừng rỡ xem dịch vui. Diêu Hoàng Hưng không có nhắc nhở Mặt cho hắn nhóm hồ nháo Này không mới vừa lên đi Hai phút đồng hồ liền bị gọi xuống tới Hồng Tỷ Tiểu Minh Các ngươi thời gian đang gấp các ngươi trước lên đi không kém này sẽ Làm phương cảnh lên đi Hoàng Tiểu Minh thông tình đạt lý Đem cơ hội để lại cho phương cảnh Hắn xác thực đuổi máy bay Nhưng không kém mười mấy hai mươi phút Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 84 kinh diễm toàn trường chúc ta đám này lão nhân ra vốn chính là chen ngang. Để cho bọn họ thời gian đang gấp người trẻ tuổi lên đi. Chờ lâu một hồi không quan trọng hàn hồng đắt lên tiếng. Phương cảnh cũng không tải kiên trì. Dần dần sau khi nói cảm ơn đem hít xét hảo sau lên đài. Các vị người xem bằng hữu mọi người tốt. Thực cao hứng tham gia ma đô truyền hình vượt 5 buổi hóa nhạc. Kế tiếp một bài ta tương lai không phải là mộng đưa cho đại gia. Hy vọng các ngươi tương lai có thể không quên sơ tâm cố gắng vì rất mộng phấn đấu. Phúc ha ha ha này tiểu tử thật đùa. Nào có người lúc này niệm từ hắn thật coi đây là chính mình buổi hóa nhạc A ngô phàm khuyển tay dựa vào vế cười trộm. Mã thiên vũ khóe miệng co giật. Quay đầu nhìn lại những người khác cũng kém không nhiều. Có đều không để ý hình tượng cười ha ha. Phương cảnh nói xong còn thật sâu bái Căn bản không thèm để ý người khác tiếng cười Sau đó con mắt khép hờ chờ đợi khúc nhạc xảo bắt đầu Hàn hồng ánh mắt không chuyển khẽ cười nói Hắn khẩn trương cố ý nói lời này hòa hoán cảm xúc Hoàng tiểu minh kinh ngạc Ta đều không có nghĩ tới phương diện này Còn tưởng rằng hắn một chút không khẩn trương đâu Làm sao có thể không khẩn trương 18 tuổi ai như vậy lớn sân khấu 7 ngàn người xem. Đến lúc đó dưới đài ngồi không phải nơi đó lãnh đạo chính là nghệ nhân tiền bối. Càng quan trọng hơn là hiện trường trực tiếp, nói ít hơn ngàn vạn người nhìn chầm chầm TV, còn có trên mạng cũng đồng bộ. Ta 18 tuổi lên đài ca hát thời điểm phía dưới mới mấy trăm người, bắp chân đều run, không ngừng nuốt nước miếng. Hoàng Tiểu Minh ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương cảnh. Không khỏi nhớ tới hắn lần đầu tiên lên đài là lúc nào năm đó tựa như là mới vừa vào Bắc Điện. Lão sư thượng thứ nhất đường biểu diễn khóa làm hắn vai diễn một đầu đại tinh tinh. Hắn mặt đỏ tới mang tay. Ngồi xổm trên mặt đất nhảy mấy bước. Giống như một con cóc. trêu đến toàn lớp cười ha ha. Ngươi có phải hay không giống ta tại dưới Thái Dương quý đầu chảy mồ hôi yên lặng vất vả công tác ngươi có phải hay không giống ta coi như chịu lạnh lùng cũng không từ bỏ chính mình muốn sinh hoạt ngươi có phải hay không giống ta cả ngày vội vàng theo đuổi theo đuổi một loại không tưởng tượng được ôn nhu ngươi có phải hay không giống ta đã từng mờ mịt thất thố một lần một lần bồi hồi tại ngã tư phố vương cảnh ngay từ đầu xác thực khẩn trương Dù sao như vậy đại võ đài một khi xảy ra chuyện không thể vãn hồi Nhưng xuyên vào đến ca khúc tình cảm sao khẩn trương hoàn toàn không có Hắn mắt bên trong chỉ có ca Cổ họng chỉ có thanh âm Cầm ốm nói lên hắn chính là nhân vật chính Mặt ngươi phía dưới ngồi chính là thiên vương ca hậu Đến rồi liền phải nghe Ta tương lai không phải là mộng Mở đầu liên tiếp bày hỏi Hỏi như sóng chiều Mỗi một kích đều trực chỉ lòng người Đem cảm xúc dần dần tiến dần lên Dưới thái dương cuối đầu chảy mồ hôi công tác, mờ mịt thất thố, bồi hồi đầu đường, nén giận nhận hết lạnh lùng. Ngoại trừ hô hào chìa khóa vàng phú nhị đại, đây chính là phần lớn người chân thực khắc họa. Toàn trường tính mịt. Huyên tiếng cười hoàn toàn không có. Tất cả mọi người tại chờ. Phương cảnh từ khúc kết cấu rõ ràng là muốn dương trước Mở đầu một đoạn này hát rất khá. Có họa đến tiềm chất. Một ca khúc như thế nào? Nghe vài câu liền biết. Mắc điểm 100. Hàn Hồng chí ít cho cái này chủ ca đánh 85. Nhưng muốn dương trước Út thủ pháp rất khó. Bắt đầu đè xuống. Nhưng cuối cùng bộc phát không đứng dậy chính là phế đi. Cảm xúc kém một chút đều không được. Đằng sau tùy theo mà đến điệp khúc bộ phận từ khúc phàm là có một chút làm cho người ta ra diễn toàn bộ tất sụp đổ. Bởi vì ta không quan tâm người khác nói thế nào dưới đài. Theo phương cảnh một tiếng này hô lên. Hàn hồng lắc đầu. liền kém một chút. Cảm xúc bộc phát không đủ đáng tiếc đáng tiếc ta chưa từng có quên ta đối với chính mình hứa hẹn đối với yêu chấp nhất ngay tại đại gia cảm thấy đáng tiếc thời điểm. Sau hai câu nơi cao âm đột nhiên dâng lên. Nhãn tình sáng lên. Hàn hồng trái tim phanh phanh nhảy. Đến rồi. Chân chính điệt khúc ta biết nói ta tương lai không phải là mộng trong nháy mắt. Da gà ngật đáp bỏ lên trên toàn thân. Hai nơi làm nền chỉ vì câu này. Đốt hàn hồng xem phương cảnh ánh mắt đều không đúng. Này tiểu tử nếu là không hỏa thiên lý nan dung ta nghiêm túc qua mỗi một phút ta tương lai không phải là mộng ta tâm đi theo vi vọng tại động ta tương lai không phải là mộng ta nghiêm túc qua mỗi một phút ta tương lai không phải là mộng ta tâm đi theo vi vọng tại động đi theo vi vọng tại động dưới đài lưu duy tay nhỏ nắm chặt nếu không phải hiện tại không thích hợp nàng kém chút liền muốn lớn tiếng la lên phương cảnh tiếng ca quá có lực xuyên thấu ca từ giai điệu Cảm xúc, thanh âm, hoàn toàn dẫn bảo toàn trưởng nếu không phải đài bên trên kia trương ngây ngô mặt. Nàng hoàn toàn coi là đây là thiên vương cấp nhân vật tại biểu diễn. Tốt vừa mới hát xong, hàn hồng cao giọng la lên tiếng vỗ tay vang vọng không ngừng. soạt ba ba ba tốt tốt. Dưới đài hơn 40 vị nghệ nhân, mười mấy các nhân viên công tác đưa lên chân thành tha thiết tiếng vỗ tay. Ngô Phạm biểu tình ngưng kết Vô ý thức đi theo vỗ tay Đại não bên trong xoay quanh duy nhất ý nghĩ Hiện tượng cấp ca không chút nào khoa trương Dựa vào bài hát này Phương Cảnh liền có thể hỏa lần Đại Giang Nam Bắc Sau đó 10 năm Giới âm nhạc còn không biết có hay không có thể siêu việt trình độ này Hát xong sau Phương Cảnh không có xuống đài Giờ phút này hắn báo đáp ăn tình tự chưa định Trong lồng ngực như là điện thứ gì Thực phong phú. Không nói được cảm giác. Toàn thân ba vạn sáu ngàn tế bào nhảy cấm hoan hô. Lỗ tai có điểm tiếng ông ông. Hắn có thể cảm nhận não vỏ một hồi đông đông đông mạc nhảy. Mấy phút đồng hồ sau, phương cảnh xuống tới thẩm hảo hoàng sợ ngạc đem áo khoác trả lại hắn. chúng ta là hiện tại đi bên ngoài bày sao ngươi nếu không nghỉ ngươi biết chờ. Một chút, ta trước đi chào hỏi. Tiếp nhận quần áo. Phương Cảnh đi đến Hàn Hồng cùng Hoàng Tiểu Minh một bên. Tiểu Minh ca. Các ngươi muốn diễn tập hợp sướng sao Hoàng Tiểu Minh thân là Mộng Chi Thanh đạo sư. Ngoại trừ cùng hắn bạn gái Dương Oanh hợp sướng. Còn có mở màn cùng Mộng Chi Thanh trước 10 hợp sướng. Nếu như Hoàng Tiểu Minh lựa chọn cách sau nói vậy hắn khẳng định không đi được bên ngoài bày bên kia diễn tập. Nhất định phải lưu lại. Ngươi bẩn biểu ngươi đi trước trách ta không có trước tiên thông báo các ngươi. Hoàng Tiểu Minh ngượng ngùng cười cười. Ca từ đều là điểm được rồi. Một người mới vài câu. Đem ngươi trợ lý lưu lại. Làm nàng cho ngươi chỗ đứng. Quay đầu ngươi hỏi nàng là được. Có thể hốn đến mộng chi thanh trước mười biểu diễn cơ sở cũng không tệ. Có thậm chí có thể so sánh chuyên nghiệp. Bởi vì Lý Văn năm nay không đến. Bốn phút đồng hồ ca mười cách học viên hai cách đảo sư điểm xuống tới một người không có vài câu. Đại gia muốn ship hạng luyện chủ yếu là chỗ đứng. Thẩm hảo ấp úng nói tiểu minh ca ta bên kia cùng phương cảnh là hợp sướng. Người cũng đi đi cảm ơn. Hôm nay tiêu văn tính không đến phương cảnh gọi điện thoại tới đem sự tình nói rõ ràng nàng biểu thị một hồi liền đến. Ngồi lên công ty xe thương vụ lái xe chờ đắt lâu. Hai người lập tức đi tới bên ngoài bày. Phương Cảnh. Ngươi không phải hát chạy sao? Như thế nào sửa ca luôn hát lặp lại không có ý nghĩa. Cố ý cùng mình Tỷ thân thỉnh. Nguyên bản theo dương mình có ý tứ là hát chạy. Nhưng Phương Cảnh không đồng ý. Một bản đồ ăn ăn lại nhiều trở về người nghe cũng sẽ ngán. Hơn nữa như vậy lớn sân khấu. Không lấy ra hát ca khúc mới đáng tiếc. Đến lúc đó hơn ngàn vạn người quan sát, chỉ cần ca khúc sáng chói kia tên khí tuyệt đúng là cỏ cỏ dân đi lên. Thẩm hảo gượng cười, còn có thể hay không vui sướng tán gấu có như vậy đã kích người sao động một chút là làm một bài kinh điển ca ra tới, còn nói lặp lại hát không có ý nghĩa. Ngươi biết rất nhiều ca sĩ suốt đời nhất cầu một bài hảo ca mà không thể được sao vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không năm chương 85 tốt nhất nhân khí thời tiết âm trầm. Hô hô cuồng phong xoát xoát rung động. Thổi đến người đi đường tăng tốc bước chân. Bầu trời mây đen trầm chậm, chậm bắt đầu tụ tập. Phương cảnh ra ngoài bày thời điểm đã hạ khởi mưa phùn giả dích. So sánh với sân nhà bên kia. Nơi này đại cả liền không có mấy cái bầu không khí cũng nhẹ nhõm rất nhiều. một đám bốn năm tuấn nghệ nhân chịu một đống thấp giọng cười nói mành trò chuyện. thấy ai cũng cúi đầu cúi người gọi ta gọi lão sư thẩm hảo cách eo cũng thẳng lên. lớn ngực ngẩng đầu, gật đầu cùng người chào hỏi. phương cảnh lão sư thẩm hảo lão sư mời tới bên này ngồi trước một hồi mưa nhỏ chút các ngươi liền lên đi. gọi ta phương cảnh liền tốt, lão sư không dám nhận. Nhân viên công tác quá khách khí Phương cảnh không quen Thậm chí có điểm cấn đến sợ Này tập tục không biết ai quen đến Ngành giải trí ai cũng là lão sư Tu đi ô đảo cổ là lão sư Trợ lý là lão sư 17-18 tuổi xuất đảo người trẻ tuổi cũng là lão sư Muốn chết làm hứa lìa biết hắn bị người gọi lão sư Thế nào cũng phải nhất đốn quất hắn không thể Có tài đức gì Dám ứng thanh lão sư. Thẩm hảo mão hiểm mưa phùn đi chàng bên trong cùng tập luyện nghệ nhân chấp nối. Phương cảnh không có cái kia thời gian dối. Đi theo nhân viên công tác đằng sau đi vào lâm thời xây dựng hoạt động căn phòng. Căn phòng có hai gian. Một gian là nghệ nhân lâm thời nghỉ ngơi cùng trang điểm. Phương cảnh tiến vào thời điểm rất thưa thức ngồi ba bốn người. Mặt khác một gian là vũ đảo nhân viên đổi trang phục cùng đời lên sân khấu dùng. Người đến người đi. Bận rộn không ngừng. Hắn không tiến vào. Ô Phương Cảnh nhìn về phía góc một cái vùi đầu đọc sách thân ảnh. Dương Dương như thế nào tại này hiện tại Dương Dương mặc dù không phải đỉnh cấp nhân khí tiểu sinh. Nhưng bề ngoài soái khí. Danh tiếng cũng không thấp. Cùng suốt đảo bốn năm năm mã thiên vũ không sai biệt lắm một cái già vị. Phương Cảnh không có tài sân nhà biểu diễn trên danh sách trông thấy hắn tên. Còn tưởng rằng cùng Lý Dịch Phong đồng dạng đi ra ngoài. Không nghĩ tới ở đây. Phải biết bên ngoài bày nhân khí cùng trung tâm thể dục bên kia quả thực là một trời một vực. Nếu là có chọn không ai nguyện ý tới đây. Không gặp Mã Thiên Vũ tình nguyện hoa 4 phút đồng hồ ở bên kia hát một lần đáng chết ôn nhu cũng không nguyện ý tới này đợi nửa giờ. Dương ca ngươi tốt. Ta là công ty tân nhân phương cảnh. Không nghĩ tới có thể tại này gặp được ngươi đều là một cách công ty. Phương cảnh không cần phải sổ mặt. Chủ động tiến lên cười hỏi một câu. Dương Dương cười. Cười đến thực sán lạn. Thả ra trong tay tạp chí. Ngươi tốt. Ta biết ngươi. Như thế nào. Cũng bị xung quân đến này xung quân phương cảnh bắt lấy chữ này. Nhìn đối phương một chút. Xem ra có điểm chuyện xưa a ta có hai trận. Mới từ trung tâm thể dục bên kia tới. Nhà dương dương nhẹ gật đầu. Giữ im lặng tiếp tục cúi đầu đọc sách. Không phải này mấy cái ý tứ. A ta không phải xung quân tới ngươi còn rất thật là A ngươi cũng thích xem đảo mộ bút ký. A phương cảnh lúc này mới chú ý tới trang bìa tên sách. Là tử thạch đảo mộ bút ký. Tùy tiện nhìn xem. Nhìn qua phía trên nít gấp cùng đại đoạn phát hỏa bút ký. Phương cảnh không cho rằng đây là tùy tiện thấy thái độ. Liên tưởng đến chuyện của kiếp trước Lúc này mới kịp phản ứng Trương Khởi Linh Ngươi là muốn biểu diễn đạo mộ bút ký sao Chúc mừng Dương Dương kinh ngạc Làm sao ngươi biết hắn là nửa tháng trước tiếp vào người đại diện thông báo Nói là tranh thủ diễn Trương Khởi Linh nhân vật cho hắn Nhưng bây giờ còn chưa thu được hồi phục Hắc hắc tháng trước ta nhìn thấy Nam Phái Tam Thúc tới công ty bán bản quyền Ngươi bây giờ lại cầm đạo mộ bút ký xem Đoán, phải không vậy làm sao ngươi biết ta diễn chính là trương khởi linh ác phương cảnh vò đầu kia cái gì Ngươi khí chất cùng ngoại hình ta cảm thấy rất đáp tiểu ca, lãnh đạm cẩn thận tỉ mì Càng nghĩ hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy Cũng không thể nói ta đã từng nhìn qua phim truyền hình A khoan hãy nói Dương dương vai diễn trương khởi linh xác thực kinh điển Mặc dù lời kịch không nhiều Nhưng ngoại hình cùng thần vận đúng chỗ Phương cảnh lúc trước còn mạo sưng viên truy hịch Đằng sau mấy bộ đảo mộ bút ký hắn cũng nhìn qua Diễn ký vô cùng thê thảm Diễn viên chính còn không bằng lý dịch phong Trương Khởi Linh càng là hướng về Dương Dương bắt trước Khép sách lại Dương Dương tựa ở sản dì ghế sofa bên trên Cười nói Mấy ngày qua ngươi là người thứ nhất dám ở công cộng trường hợp nói chuyện với ta. Những tên kia vừa nghe đến ta muốn đi ăn máng khác một đám phiết đến so với ai khác đều nhanh. Phương cảnh xứng sờ. Đi ăn máng khác chính mình có phải hay không bỏ qua chuyện gì nằm thảo trước thời hạn đây là hắn nhớ ra rồi. Kiếp trước đạo mộ bút ký chuyển ra năm sau dương dương xác thực đi ăn máng khác. Đi theo công ty phó tổng cũng là hắn người đại diện chân thế Khải cùng rời đi Hoan Thủy thế giới. Cụ thể rời đi nguyên nhân không có công khai, trên mạng tin tức ngầm ngược lại là bay đầy trời. Còn nói tài nguyên phân phối không quân, cũng còn nói lý niệm không hợp. Nhưng rời đi sau Dương Dương phát triển tốt hơn xác thực sự thật. Chân thế Khải chính mình sáng lập công ty giải trí, Dương Dương lão đại, các loại tài nguyên đều cho hắn. Không có hai năm liền trở thành đang hồng một tuyến. Nghe nói chân thế khải đi thời điểm còn đào đi một nhóm người. Có tuyên truyền tổng thanh cha. Có người đại diện. Có nghệ nhân. Chẳng trách những người khác không dám cùng dương dương tiếp xúc. Lúc này nếu để cho tổng giám đốc hiểu lầm làm sao bây giờ nghĩ thông suốt những ngày sau phương cảnh âm thầm kêu khổ. Bất động thanh sắc lùi ra sau dựa vào. Chỉ muốn sớm một chút rời đi. Đều do hắn đoạn thời gian trước vội vàng kiếm tiền, không có chú ý công ty những việc này. Đem sách phóng ghế sofa bên trên trên vai. Dương Dương đứng dậy dối cách lưng mệt mỏi. Sách đưa ngươi. Lúc này còn không có tin tức. Đoán chừng cũng không cần đến. Nếu như hắn còn không có tỏ thái độ muốn rời khỏi thời điểm. Dựa vào chân thế khải năng lượng. Bắt lại nhân vật này vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ đều phải đi. Công ty tiếp tục phùng hắn cơ hội cơ hồ là lẻ. Ai sẽ thay người nuôi trong nhà hải tử không đợi Phương Cảnh nói chuyện. Dương Dương rời đi. Chỉ để lại một cái bóng lưng. Mấy phút đồng hồ sau. Càng ngày càng nhiều người đi vào. Khá hơn chút là hoan thủy thế giới nghệ nhân. thẩm hạo cũng ở trong đó. Phương Cảnh đem sách thu lại. Hỏi. Không phải nói tại tập luyện sao. Như thế nào đều trở về mưa lớn rồi so mưa to còn kinh khủng thầm hạo ngồi vào Dương Dương trước đó vị trí nhỏ giọng nói. Dương Dương diễn tập. chúng ta công ty ai dám ở bên ngoài đợi hai ngày trước có người bị nhìn thấy cùng hắn ăn cơm. Trở về người đại diện liền đem mấy cái thông cáo triệt. Nói là sợ người đi theo bọn họ chạy. Đáp như vậy không an bài hắn đến là được rồi chứ. ngươi liền không hiểu được. Xuân tàm đáo tử ti phương tan tốt xấu là hạng hai minh tinh. Trước khi đi chảy hết giọt cuối cùng mồ hôi chẳng phải là càng tốt hơn phương cảnh. Hai người diễn tập xong đách nhanh đến 6 giờ. Thẩm hảo lưu lại cùng cùng công ty nghệ nhân ăn cơm uống rượu. Phương cảnh trực tiếp trở về trung cư chỗ ở. Tiêu văn tính tại diễn tập xong liền đem chỗ đứng đồ phát cho hắn. Hàng thứ hai thứ tư. Hàng thứ nhất là hàn hồng hoàng tiểu minh. Đói bụng đến ủng ủng gọi, Phương Cảnh mới vừa đánh xong giao hàng điện thoại, máy tính liền biểu hiện phát một đầu ít ỏi. Ma đô truyền hình vượt năm bỏ phiếu, vị nào là ngươi thích nhất minh tinh. Ngày 31 tháng 12 7 giờ dưới, điện thoại bỏ phiếu. Trợ lực ca sĩ Ninh Tỷ vừa mới đầu kia ít ỏi xảy ra chuyện gì Phương Cảnh gọi điện thoại tới hỏi. Hắn xã giao tài khoản trên cơ bản đều là Dương Ninh cắt nàng quản. Bình quân một tuần chí ít ba đầu ít vẩy. Có phát minh tinh đồng thái. Có hắn ảnh chụt. Dương Nịnh ngữ tốc rất nhanh. Chủ sử phương cùng công ty làm. Vượt năm ngày đó người xem có một cách bỏ phiếu khâu. Sò đấu ai nhân khí cao. Ngươi cũng đừng nghĩ không có chuyện của chúng ta theo thường lệ phát mà thôi. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không năm chương 86 bỏ phiếu cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 16 200 loại này khâu đều là vì lão ca sĩ hoặc là nhân khí thực vượng minh tinh chuẩn bị Dệt hoa trên gấm ảng thuật mà thôi Cân nhắc đến phương cảnh suốt đạo muộn Nội tình mỏng Còn không có cái gì căn cơ Dương định liền không có làm hắn lẫn vào ý tứ Sang năm nói còn có chút vi vọng Đừng a nịnh tỷ lấy không được thứ nhất chúng ta cũng có thể cầm thứ hai a lại nói trọng tài tham dự. Thử xem cũng không sao. Một bên khác. Dương nịnh khoác lên áo choàng tắm ngồi ghế sofa bên trên. Nói thật nhẹ nhàng. Ngươi có hội phen hâm mộ sao loại trường hợp này cũng không phải dựa vào soát có thể soát đi lên. Lấy ngươi quật khởi tốc độ chúng ta lắng đọng một năm sang năm lúc này liền không sai biệt lắm có tranh đấu lực lượng. Vượt năm đêm đó một tuyến minh tinh liền có 5-6 cái Hạng 20 cái Tăng thêm ngô Phạm cùng lục nhăm loại này thần tượng thiên đoàn thành viên Dương Nịnh thật sự là đối với phương cảnh không có lòng tin Được thôi Không tham dự liền không tham dự Bất quá Ninh tỉ Ngươi có thể hay không cho ta làm mấy chương ra trận vé vào cửa Có thể Dương Nịnh cho là phương cảnh có bằng hữu muốn tới Mỗi cái nghệ nhân có 3 chương phiếu Trong tay ta mặt khác có 5 chương 8 tấm cho ngươi hết Ngày mai đến công ty tới cầm Cám ơn nịnh tỷ trò chuyện xong điện thoại Phương cảnh ấm mở gần nhất thẩm Hạo đem hắn kéo vào nhóm Bên trong 3 40 vị nghệ nhân Phần lớn là công ty nhân viên Khoan hãy nói Thẩm Hạo mặc dù là cây cỏ đầu tường Nhưng luận kéo bè kết phái Làm quan hệ phương diện này xác thực có một tay Phương cảnh đầu tiên là phát câu nói mạo phao Tiếp tục mấy người ra tới Đại gia Hàn Huyên một hồi chậm rãi tham dự người càng đến càng nhiều Thấy thời cơ không sai biệt lắm Phương cảnh cố mà làm mở miệng Biểu thị muốn giá cao mua mấy chương vượt 5 vé vào cửa Này ta còn tưởng rằng chuyện gì trong tay ta ba chương cho ngươi hết Ta cũng thế Dù sao bên này không có gì bằng hữu Về phần chuyện tiền cảnh ca ngươi cũng đừng bẩn thiểu Có thể đáng mấy đồng tiền Ta có 6 cái Một bữa cơm đến đổi 10 phút đồng hồ không đến Phương cảnh thu được 24 tấm Mà hắn nỗ lực chẳng qua là biểu diễn xong nhất đốn nồi lẩu Không phải hắn không nghĩ tại trên mạng mua vé Giá vé cũng không quý 221 chương Vượt năm cùng ngày minh tinh như vậy nhiều Đây quả thực là cải trắng giá Nhưng sớm tại một tuần lễ phía trước phiếu liền tiêu thủ không còn Hiện tại mua cũng mua không được Phương cảnh cũng không biết hoàng ngưu Chỉ có thể đến nơi đây tìm đường đi Lão đại Gần nhất làm gì đâu tăng ca thôi Có thể làm gì ngươi vượt lớn tuổi ban sao xe buýt bên trên Một mặt mỏi mệt trường hà một tay đánh xuống một hàng chữ Muốn lên liền lên. Không muốn lên liền không hơn. Phương Cảnh. Bá khí đúng thế. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Chủ biên dám nói nửa chứ không phân phút xào hắn cá mực. Ngày mai ta liền thu thập che phủ về nhà. Không đi làm đến xem vượt năm thôi trung tâm thể dục bên này. Không để ý cái này hổ giấy. Phương Cảnh bước vào chính đề. Nhãn tình sáng lên. Trường Hà lập tức tinh thần tỉnh táo. Vượt năm tiệc tối phiếu có nhiều khó mua hắn là biết đến Hiện tại cũng bị vô lương hoàng ngưu xào đến hơn ngàn Phương Cảnh đã mời hắn đi khẳng định là không cần hắn xuất tiền cái loại này Vừa vặn trong nhà kia vì thúc giục gấp Muốn đi ngược lại là muốn đi Nhưng không có tiền mua vé A Phòng vay ác lực đại Trong khoảng thời gian này ra gia đầu càng ngày càng lạnh Phương Cảnh khói miệng giật một cái Người khác nói không có tiền hắn tin. Nhưng trường Hà nhiều năm như vậy lão biên tập. Thủ hạ phát triển đại thần đều không ít. Làm sao có thể không có tiền. Hơn nữa dựa vào hắn chu tiên không chừng kiếm lời bao nhiêu. Hiện tại vừa có thời gian liền thúc hắn mở sách mới. Ha ha ta mới có thể để ngươi dùng tiền sao đây không phải đánh ta mặt truyền đến nhóm bên trong những người khác không được chết cười. 26 tấm cho ngươi hết vị trí tuổi ngươi chọn năm thảo thật hay giả như vậy nhiều phiếu ta cũng dùng không hết A Trường Hà tay run một cái. Điện thoại gém chút điên toa xe trên mặt đất. Dùng không hết ngươi liền cho nhóm bên trong các huyên để khác tỉ mỗi phân điểm thôi. Vui một mình không bằng vui chung sao Trường Hà cười. Cảm tình chờ ở tại đây đâu hắn dám khẳng định. Đây mới là phương cảnh mục đích. Vô công bất thù lục. Nói đi. Muốn làm gì khổ khổ để các ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Đến lúc đó sẽ có điện thoại bỏ phiếu khâu. Giúp ta tặng một phiếu là được. Thế nhưng là ngươi lúc này mới hơn 20 tấm phiếu. Nhiều nhất hơn 20 người. Có thể ném mấy phiếu phương cảnh cái chán hắc tuyến. Gia hỏa này là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hắn ý tứ là làm nhóm bên trong đại thần hỗ trợ tuyên truyền. Những tác giả này viết sách không ít 5 tháng. Thuộc hạ số lớn phấn ti. Ít mấy vạn. Nhiều mấy chục vạn. Luận lực ảnh hưởng một chút không thể so với tam tuyến minh tinh thấp. Cầm đường tam tới nói. Tiểu thuyết điểm kích số lần qua mười ức Hàng năm giao thuế đều có một ức Nay khái niệm gì loại này hấp kim năng lực cũng chỉ có một tuyến đỉnh cấp minh tinh có thể địch nổi. Rất nhiều hạng hai minh tinh một năm thu vào còn không có hắn nộp thuế nhiều. Khá khá khá ta nói đùa đâu hành. Sự tình ta giúp ngươi giải quyết bất quá trước đó đã nói, lúc nào mở sách mới ngươi cũng nhỉ ngươi không sai biệt lắm. rất nhiều độc giả đều gào khóc đòi ăn. sự nghiệp mặc dù trọng yếu, nhưng hứng thú yêu thích cũng không thể buông xuống. nha trường hà lời nói thấm thiết, tận tình khuyên bảo khuyên bảo phương cảnh, lại không mở sách mới hắn phòng vay muốn tới. đến lúc đó mỗi ngày tăng ca ra đầu lại được lạnh. năm trước. Ta năm trước khởi hành đi phương cảnh suy nghĩ mấy giây trả lời. Âu đến lúc đó trước tiên thông chi ta hai anh em ta còn tiếp tục hợp tác. Được để điện thoại di động xuống. Phương cảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Của hắn nhân khí xác thực không bằng cách khác ca sĩ. Nhưng Kim Khúc đều lấy ra. Không tạo điểm thế sao được. Coi như lấy không được tốt nhất nhân khí. Tốt xấu mượn cơ hội này hút một đợt phấn. Còn lại sáu cái phiếu hắn không nhúc nhích. Dự định đưa cho chính mình các bạn đọc người. Này đó người thật nhiều đều là một đường duy trì tới. Hỏi một chút có hay không tải ma đô coi như là phản hồi. Ra khỏi vỏ kiếm sát khí đáng gió nổi lên không trăng chiến trường đóng lại điện thoại. Trường Hà trong miệng khẽ hát. Bắt chéo hai chân. Nguyên bản cấn cách eo chấu ngồi cũng không cứng rắn So long ỷ còn thoải mái. Vừa nghĩ tới phương cảnh mở sách mới hắn tiền lương liền muốn gấp bội. Đừng để cập sảng khoái hơn. Tinh thần vừa đến. Giống lên một câu. Thiên quân vạn mãi nhi độc thân sông. Gan góc phi thường ăn hổ lang. Thình lình bị thanh âm này giật nảy mình. Lái xe kém chút đụng bên cạnh hàng rào. Hung giữ nhìn kính chiếu hậu bên trong nam nhân một chút. Đại đại ta tại ma đô có thể hay không cho ta một chương phiếu phấn ti nhóm bên trong. Đông phương bất bại cái thứ nhất nhất tay. Ta ta ta ta cũng tải ma đô. Lâm Bình Chi liên tiếp phát mấy cái biểu tình. Có thể hai cái còn có bốn tờ phiếu. Dư Thương Hải ta tại xuyên tỉnh đáng tiếc ngày đó không nhỉ. gen tị. Phong Thanh Dương. Tòa độ quý tỉnh. Cho phiếu lập tức đặt trước cơ đồng hương A Phương Cảnh phát một cái nắm tay biểu tình. Được. Ngươi chừng nào thì đến Di Va Te Trang ta. Phiếu đưa cho ngươi. Phong Thanh Dương. Hoa cảm ơn đại đại. Cảm động đại đại từ đâu ra như vậy nhiều phiếu đặc biệt đi mua sao nghe nói cũng mua không được. Không phải nha Phương Cảnh bạn học ta, hắn đưa. Phong Thanh Dương. Ta dựa vào hắn cũng là bạn học ta. Ta là hắn phấn ti. Đại đại tên gọi là gì? Làm không tốt chúng ta còn nhận biết cũng khó nói phương cảnh nghẹn lời. Đây là đụng trên vết đau rồi cẩn thận từng ly từng tí đến. Ta hắn sơ nhất đồng học. Đằng sau chuyển trường. Trùng hợp như vậy ta sơ nhất cùng sơ tam đều là cùng hắn ban một. Phong thanh dương gích động. Phương cảnh ôm tay. Xin hỏi lão ca tính danh ta Trần Kim bằng phương cảnh tay run một cái Điện thoại kém chút không có nắm vững Trần Kim bằng Hắn ngồi cùng bàn Trong nhà làm chút ít sinh ý Trước kia hai người quan hệ không tệ Hắn ấn tượng sâu nhất chính là hắn tỉ Hội phụ huyên tới qua một lần Rất xinh đẹp Sinh viên Từ ngày đó bắt đầu hắn trong lòng âm thầm thể Hai người về sau huyên để sinh tử